Đối với nhân loại tới nói chẳng lẽ liền không phải thai hỏa ngập đầu rồi. Tổ bạ tổng thống yên lặng, không biết tác hà cãi lại. Trên máy bay những người khác, bao quát hắn thư ký, cũng là cao mày rơi vào trầm tư. Tiếu lạc nói bổ sung, y ân chỉ là tính ra hàng trăm thí nghiệm trung thành công như nhau à, những người khác, đều trở thành thí nghiệm vật hy sinh. Sau khi thất bại chết thảm ở phong bế trong phòng thí nghiệm, tổ bạ tiên sinh chẳng lẽ liền một điểm cũng sẽ không cảm thấy bàng hoàng hoặc là ấy nấy. Vậy nhưng là sống sờ, sờ người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 Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi đến tổt cùng là ai? Một tên người nước Hoa. Tiếu lạc mỉm cười nói, sinh trưởng ở địa phương người nước Hoa. Hoa quốc có bao nhiêu giống ngươi biến thái như vậy nhân vật? Tổ bạ Tổng thống lại hỏi, cái này là hắn lớn nhất lo lắng một vấn đề. Rất nhiều. Tiếu lạc ý vị thâm trường nói. Rất nhiều. Tổ bạ Tổng thống cùng bên cạnh thư ký tất cả giật mình, liền trước mắt cái này một cái liền đem bọn hắn liên bang chính chủ phụ biến thành một chiếc đại dương mênh mông bên trên thuyền cô độc.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 Phân biệt là cái sau không cần hao phí nội lực, còn có thể cùng ổ bạn nói chuyện nhân sinh nói chuyện lý tưởng. Một đường phi nhanh, một phi cướp. Mặt đất ở hướng về sau di chuyển nhanh chóng, mười mấy cây số khoảng cách, chớp mắt liền qua, xúc địa thành thốn. Ở hướng kinh thành chạy tới đồng thời, tiếu lạc suy nghĩ cũng là rời sông lấp biển sinh động. Hắn cùng kinh thành bạch gia nhân một cái cầu tử phóng viên chắc duy, dẫn đến hạ hải quân khu sư trưởng chắc mưa chạch bị hắn giết chết mà kết thủ. Chắc mưa chạch là bạch gia con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 Nhà đầu kia thân sinh phụ thân như thế nào là bạch gia bạch ngọc truyền. Nghĩ đến vấn đề này, Tiếu Lạc liền khó mà tiếp nhận, bất quá cũng rất nhanh liền bình thường trở lại. Dựa theo Tô Mâu cá tính, trước đây ít năm, cái kia bạch ngọc truyền ở hạ biển qua đi ngang qua sân khấu giờ tí, nếu là Tô Mâu biết rõ bạch ngọc truyền là kinh thành người bạch gia, chắc hẳn sẽ sử dụng đủ loại thủ đoạn để cho mình đại nữ nhi cùng bạch ngọc truyền thành lập được liên hệ a. Dù sao đối đại tiểu nữ nhi Tô Ly, vì để cho Tô Ly trở thành dương gia tứ phụ,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 Người hầu vẫn như cũ lễ phép cười nói, xì si vẹn sát khách sạn cần hẹn trước, hơn nữa vì khách hàng an toàn, xác minh mỗi cái tiến vào khách sạn người thân phận là bọn hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ồ, oh, phải không? Tiếu lạc nghiền ngẫm cười một tiếng, con người hơi co lại. Người hầu con người cũng đi theo co rút lại, trạng thái tinh thần rất nhanh liền xuất hiện hoảng hốt. Ta là 1.305 gian phòng ở khách, thân phận ngươi đã hay thật, có thể cho đi à? Tiếu lạc đối với hắn nói ra. Người hầu chất phát gật gật đầu. Tiếu lạc chỉnh sửa lại một chút cổ áo, bình tĩnh thong dong đi đi vào, Chờ hắn cười vào thang máy, người thị giả này mới từ bị thôi miên trong trạng thái đã tỉnh hồi lại, nhớ lại vừa mới sự tỉnh, luôn cảm giác mình phóng tiến vào một cái thân phận không rõ người, có thể trong đầu nhưng lại đang không ngừng nhắc nhở hắn, người kia thân phận đã xác minh qua không có vấn đề gì, đến mức tên cứ gọi là gì, hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến. Cái này, chuyện gì xảy ra a, Người hầu gãi gãi cái óc, cảm giác mình giống như là ngủ gật tựa như,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 nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Ta lại không nói sai, ta vừa rồi có thể nhìn ra rõ ràng, cái này ra hỏa tay ôm lấy ngươi eo, các ngươi hai người bụng dưới đều tiếp một khối. Trầm Khuynh Nghiên sở trường khoa tay nói, "Tô Ly liền mang theo mang thai đều đỏ." Tiếu Lạc đều có chút không lớn có ý tốt, bất quá ngược lại là rất bình tĩnh, mang trả lại, "Chúng ta là vợ chồng, có như vậy thân mật cử động không phạm pháp à. "Vợ chồng?" Nguyên Lai vị này liền là Tô tiểu thư trợ phụ. Cái kia nữ luật sư trong lồng hoảng nhiên nói,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 Vậy ngươi cảm thấy ta Cẩm y Đường cần bao nhiêu tài chính mới có thể cùng các ngươi hao tổn? 10 ức USD có đủ hay không? Tiếu Lạc Cường Thế đáp lại, "10 ức." Vẫn là USD. Đừng nói trầm khuin nghiên bị giật nảy mình, Tô Ly cùng cái kia nữ luật sư đồng dạng ngạc nhiên, "10 ức USD tương đương thành người nước Hoa dân tệ liền là hơn 60 ức, hơn 60 ức đầu cho Cẩm y Đường, cái kia Cẩm y Đường liền là như hổ thêm cánh, Hoa Dược tập đoàn tính là gì? Nhân cùng dược nghiệp đây tính toán là cái gì?"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 Ta sợ dĩ để hắn tham gia cổ phần, vì là về sau ở Tây Phương Nương tựa theo kẻn nợ đi ảnh hưởng gia tộc lực, tốt hơn đứng vững góc chân. Cũng đúng, về sau ngươi nếu là chuẩn bị đem Ly Trang truyền thông làm thành quốc tế hình giải trí công ty, ta sẽ đại lực chống đỡ. Mỹ Quốc cái khác gia tộc ta chưa quen thuộc, có thể My sẽ thế gia tộc hẳn là sẽ bàn cái mặt mũi cho ta. Ly Trang truyền thông nếu là tiến quân Mỹ Quốc, My sẽ thế gia tộc có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Tiếu lạc nói. Tô Ly kinh ngạc nhìn xem hắn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 Ta rõ ràng nhìn thấy hai người các ngươi bờ môi đều tiếp ở cùng một chỗ. Tiếu lạc trong lòng có cái lớn ú cục. Là thế thân diễn viên. Tô Ly cảm thấy có tất yếu giải thích rõ ràng. Mặt khác, nếu như ta cùng người khác nhất định phải diễn loại này hôn hy kịch, trung gian cũng là có tầng một cách ngăn, ngươi không cần loạn nổi máu ghen có được hay không. Chương 676, Dự tiệc. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng. Nguyên lai like, trung gian còn có tầng một cách ngăn A. Tiếu lạc lúc này mới bình tĩnh rất nhiều.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 Ta căn bản cũng không muốn phó ước, có chuyện gì vào ngày kia tòa án đã nói là có thể. Tô Ly lãnh đạm trả lời. Tô muội muội, người vĩnh viễn đều là như thế một bộ tự cho là đúng bộ dáng. Ta lão công chủ động hẹn ngươi, thế mà còn muốn bày giá đỡ, ngươi cho là mình là ai a? Bất quá là một cái con hát thôi, hướng ta lão công được đà lớn tới, người nào cho ngươi dũng khí? Nói chuyện là một cái nữ nhân, dáng người khỏe đẹp cân đối cao gầy, mặc trên người một kiện nền đỏ mà ô mai hoa sau lưng mang váy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 ôm vu nhã tư bà bối bất tranh cãi trầm tiểu thư ngươi cũng bất tranh cãi liền cho ta bạch ngọc tuyển một cái mặt mũi Vũ nhã tư tất nhiên là y như là chim non nép vào người tựa như gật gật đầu đối bạch ngọc tuyển là nói gì nghe nấy. bạch công tử mặt mũi tự nhiên là muốn cho chỉ là nghe được có người chửi bới ta tốt khuê mật trong lòng khó chịu thôi trầm khinh nghiên thấy tốt thì lấy dù sao cái này kinh thành có thể là bạch gia địa bàn đừng nhìn bạch ngọc tuyển mặt ngoài dễ nói chuyện một khi tính tình đi lên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 không cần phải để ý đến ta. Tiếu lạc tiên sinh thật là hài hước, tô ly coi trọng nam nhân, làm sao có thể chỉ là một cái tiểu tùy tùng, mạo muội hỏi một câu, tiếu lạc tiên sinh làm cái nào một nhóm. Có lẽ chúng ta tương lai có cơ hội hợp tác cũng không nhất định. Bạch Ngọc tuyển tự Tiểu phi Tiểu nói, quyền vợ nhỏ xinh ý, không đáng nhắc đến. Tiếu lạc nói, trong nội tâm lại là có chút buồn bực, mình giết bạch ra con rể chát mưa chạch, còn đánh bạch ra một tên danh hiệu gọi tưởng vi nữ tử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 Lại người người, mới nghiêng chén rượu đè vào trên đầu lưỡi khinh nhấp một ngụm. Thiếu Tiên Sinh cảm giác rượu này mùi vị như thế nào? Vu Nhã Tư tranh thủ thời gian xuất khẩu hỏi, cũng không tin tên nhà quê này có thể phẩm ra manh mối gì đến. Chương 678, nội lực cao thủ. Tác giả: Đạo Thảo Giả Phong Cuồng. Với lệ bon xít dạ lệ là từ bị công ty Clear hữu chế sản xuất, độ cồn chỉ là 8 độ, mang theo thái phi sữa đường, cam thảo cùng bắt giấc phức tạp mùi vị, để nó so sánh riêng biệt cùng các loại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 Lòng lang dạ thú là thứ gì? Có thể ăn sao? Tiếu lạc trên miệng nói. Con lửa lá gan cùng phổi, đương nhiên có thể ăn. Bạch Ngọc Tuyền cười nói. Tiếu lạc nói, vậy liền cho chó ăn đi. Lòng lang dạ thú loại đồ chơi này, chó có lẽ thích ăn nhất. Đây không thể nghi ngờ là biến đổi pháp chửi Bạch Ngọc Tuyền. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, hắn vô điều kiện đứng tại vợ mình tô ly bên này. Bạch Ngọc Tuyền khỏe miệng giật một cái. Vương bắt đàn, ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm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 Nguyên lai chúng ta cao ngạo thánh khiết Tô nữ thần cũng là một người phong lưu nữ tử, đối được chuyện nam nữ tương đối nghiện à. Nghe lời này, Tô Ly cùng Trầm Khuynh Nghiên đều là bị tức được không nhẹ, cái này Vu Nhã Tư nói chuyện thật khó nghe, quả thực là không có chút nào danh giới cuối cùng. Bạch Ngọc Tuyền thì tại một bên bụng trỏng cười, rất vui với nhìn thấy như vậy hình ảnh. "Xôn sao?" Một chén rượu rội ở Vu Nhã Tư trên người, chuẩn, rượu đều hắt vây ở Vu Nhã Tư trên mặt, đem Vu Nhã Tư rội thành một cái ướt sũng. Tại tiểu thư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 Tiếu lạc khỏe miệng hiện hiện một vòng chê cười cười, khinh đập một chút úp ép bê, trên người nội lực trực tiếp bạo mà ra. Dư Tam liền kêu thảm một tiếng hướng về sau trùng trùng điệp điệp ngã bay ra ngoài, cùng bao xương vách tưởng tới một cái va chạm, trong lúc nhất thời cảm giác không thấy tay phải tồn tại, toàn bộ cánh tay phải đều tại kịch liệt phát run. Như thế kỳ quái một màn, để trong dạm tất cả mọi người đều là kinh ngạc và phẫn, không cách nào nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, nhất định liền cùng diễn kịch đồng dạng, chỉ là cái này trình diễn qua được tại chân thật chút.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 Bị Tiếu Lạc ngay trước mặt nhiều người như vậy hô lao bà, Tô Ly gương mặt từng đỏ, lại là gật gật đầu, hương tiếng, "Ừ." Chương 679, chúng ta là bằng hữu. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Sắp lên tòa án song Vương, liền đã chú định sẽ náo cái tan dạ trong không vui kết cục. Tuy nhiên chơi cứng, có thể Bạch Ngọc Tiền vẫn như cũ mặt môi tràn đầy chất đống thân hoa cười, đem Tiếu Lạc, Tô Ly, Trầm Khuynh Nghiên đều đón đưa ra ngoài. Tên Vương bắt đặng kia, ta sớm muộn để hắn chịu không nổi. Vũ Nhã Tư nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiếu lạc bóng lưng, nàng dùng khăn giấy nghiêm túc lau lau rồi một lần trên người nhưng như cũ có rượu mùi vị, quần áo cũng ướt đẫm một mảng lớn. Nhớ tới vừa mới Tiếu lạc rồi nàng một mặt rượu hình ảnh nàng tranh luận che đậy nội tâm phẫn nộ. Bạch Ngọc Tuyền không có đối với nàng lời nói phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc qua Dư Tam, hỏi: vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Dư Tam hơi hơi không người nói, người kia đã đạt đến nội lực ngoại phong cảnh giới, đừng nói tay không tấc sắt. Cho dù là đau thương, cũng rất khó làm bị thương hắn. Ồ, như thế lợi hại sao? Bạch Ngọc Tuyền kinh ngạc nói, chờ trở về sau, mau chóng tra ra hắn thân phận. Loại này lợi hại nhân vật nếu như có thể không cùng là địch liền không tới là địch. Nếu là có khả năng mà nói, đem hắn chiêu an, là ta bạch ra sử dụng, kia liền là một kiện chuyện tốt. Chiêu an. Ngọc Tuyền, hắn đối với ta như vậy, ngươi làm sao còn muốn đem hắn chiêu an? Vu nhã tư không vui. Bạch Ngọc Tuyền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng Lắc đầu nói, các ngươi nữ nhân à, có một cái bệnh chung, liền là lòng dạ nhỏ hẹp, ánh mắt cũng nhìn không xa, chịu chút ít tùy khuất liền đem người khác ghi hận, cái này bệnh chung, cũng là vì cái gì thành công nữ nhân muốn so thành công nam nhân muốn ít hơn nhiều một cái trọng yếu nguyên nhân, phàm có thể người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, ánh mắt càng là thả lâu dài, trong lòng có một phần hành vi lam đổ, mà không phải chỉ nhìn nhìn thấy, trước mặt cực nhỏ lợi nhỏ, ta không muốn nghe loại này đại đạo lý. Ta cũng không nghĩ rõ ràng loại này đại đạo lý, ta chỉ muốn tác bên cạnh ngươi nhỏ nữ nhân, hầu hạ ngươi, vì ngươi sinh con dưỡng cái. Vu Nhã Tư thân mật tựa sát Bạch Ngọc Tuyển, làm nũng nói. Bạch Ngọc Tuyển cười cười, đập nhẹ nhẹ nàng cánh tay. Lúc này, phát hiện cái này lấy sơn thủy làm chủ đề nhà hàng tới rất nhiều mặc tây phục người, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, giống như tất cả đều chạy không khỏi bọn hắn cặp kia lăng lệ con mắt. Dư Tam Những cái kia tựa như là người trước đó phục vụ trung ương cảnh vệ đoàn người a." Bạch Ngọc Tuyền nhíu mày hỏi. Dư Tam Tử nhìn kỹ một lúc, lập tức mới xác định xuống tới, là bọn hắn. Cảnh vệ đoàn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là chúng ta quốc gia vị kia muốn tới nơi này?" Bạch Ngọc Tuyền nói. "Đại quy mô như vậy xuất động cảnh vệ đoàn, hẳn là muốn chiêu đãi nào đó quốc người lãnh đạo." Dư Tam phụ hòa nói. "Phải không?" Bạch Ngọc Tuyền đầy hứng thú giơ lên lông mày. Không bao lâu liền gặp được một vị da đen nam tử đằng sau đi theo một chút người da trắng tùy tùng đi đến. Là mỹ quốc tổng thống ổ bạ tiên sinh. vu Nhã Tư nháy nháy mắt kích động nói, nàng tuy nhiên đã gả tiến vào hào phú, có thể ở trong hiện thực, hơn nữa vẫn là tại ngắn như vậy khoảng cách nhìn thấy một vị quốc gia thủ lĩnh, vẫn là cảm giác không chân thực, dị thường kinh ngạc. Thật đúng là ổ bạ tiên sinh, xem ra chúng ta quốc gia tiếp đại ngoại quốc thủ lĩnh công tác bảo an làm được còn chưa đủ tốt, thế mà chỉ phải cảnh vệ đoàn đi ra là được rồi. Vạn nhất thầm bên trong có người làm ám sát, chẳng phải là rất đơn giản. Bạch Ngọc Tuyền phát biểu bản thân cái nhìn, hắn cảm thấy nếu như muốn chiêu đại nước ngoài thủ lĩnh, đầu tiên phải đem cái này một khối thanh tràng mới được đi. Dư Tam thì là xấu hổ cười cười, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng trung ương cảnh vệ đoàn thực lực, một tên cảnh vệ đoàn thành viên đỉnh 10 cái đặc trùng binh không phải chỉ là hư danh, hơn nữa ở Hoa Quốc, súng ống quản khống như thế nghiêm ngặt, chơi ám sát loại chuyện lật vật này cơ hồ là không thể nào phát sinh. A. Ổ bạ tiên sinh làm sao chủ động đi lên cùng Tiếu Lạc chào hỏi? Bạch Ngọc truyền kinh sợ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản ngẩng đầu mà bước hướng hồ một bên khác đi đến ổ bạ bất thình lình quay người rời đi trung ương cảnh vệ đoàn bảo hộ khu vực, đi thẳng tới Tiếu Lạc trước mặt, trên mặt chất đống cười cùng Tiếu Lạc Hàn huyên. Dư Tam cùng Vu Nhã Tư Định Thần nhìn lại, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, xác thực như thế, ổ bạ tiên sinh túi đầu không lưng, liền cùng một người đang cùng mình lão bản nói chuyện, tuy nhiên không rõ ràng hắn nói là lời gì nhưng loại kia lấy lòng lễ phép thái độ là một cái liền có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra tiên vương bắt đảng kia tại sao cùng mỹ quốc tổng thống nhận thức sao lại có thể như thế đây vũ nhã tư tâm lý hoạt động tăng lên không thể tin được con mắt sở chứng kiến một màn mà ở bên kia tô ly trầm khinh nghiên càng là trinh lăng tại chỗ giật mình nhìn xem ổ bà nhiệt tình nắm chặt tiếu là tay liền cùng một cái xa cách từ lâu lão bằng hữu lại gặp nhau đồng dạng quen thuộc ổ bà tiên sinh ngươi cái này quá nhiệt tình điểm a Tiếu lạc những mày, rất là im lặng, hắn cũng không có nghĩ đến ở này lại gặp được cái này đại lão hắc, gặp cũng liền gặp, có thể người đại lão này hắc khi nhìn đến bản thân sau nhất định phải đi tới chào hỏi, hơn nữa cũng không biết có phải hay không đã uống nhầm thuốc, đối với mình nhiệt tình quá mức, không biết còn tưởng rằng hai người bọn hắn quan hệ rất thân đây, lại không biết hắn đem Mỹ quốc nháo cái long trời lở đất, đến hiện tại Mỹ quốc công dân đều tại các nơi khởi sướng du hành đến. Phản đối liên bang chính chủ phụ thống trị đi. Muốn được muốn được. Ta cùng giống như có thể là bạn tốt nha. Ô bà nắm tay còn chưa đủ, trả lại tiếu lạc đưa ôm, đừng đề cập có bao nhiêu thân thiết. Tiếu lạc toàn thân cũng không được tự nhiên, thật sự là nhịn không được, liền hỏi, ô bà, ngươi uống lột thuốc? Hắn mới lời nhắc cùng cái này đại lao hắc lá mặt lá trái, hơn nữa chịu không được cái này đại lao hắc loại kia nhìn tình nhân ánh mắt. Tô ly cùng Trầm khuyên nghiêng thân thể du lên, trực tiếp chất vấn Mỹ quốc tổng thống có phải hay không uống lột thuốc, cái này cái này cái này. Cái này có phải hay không thật ngông cuồng một chút? Nhân gia có thể là một nước thủ lĩnh à, hơn nữa vẫn là Mỹ quốc thủ lĩnh, hỏi như vậy xác định sẽ không bị đánh chết à. Nhưng mà, làm cho các nàng vô cùng kinh ngạc là, ồ bạ căn bản cũng không sinh khí, nụ cười trên mặt ngược lại càng tăng lên. Không ăn sai dược, không ăn sai dược, chỉ là đến hoa quốc một chuyến, đem quốc trái cho thanh thanh, nói thật, ta đối các ngươi quốc gia tập là càng ngày càng thưởng thức, ta cùng hắn sẽ trở thành thổ lộ tâm tình hảo bằng hữu. Mỹ Quốc, cùng Hoa quốc cũng sẽ thành tâm liên tâm liên bang. Tổ bạ cười đến vô cùng sán lạ, thanh chút quốc trái, khó trách đắc ý được không biên giới. Nguyên lai là ở cái này chiếm tiện nghi, Tiếu lạc trăm bề không hiểu được. Bất quá cái này là thuộc về cao tầng quyết định, hắn tất nhiên là không lớn quan tâm, réo reo nói, ngươi có thể có thu hoạch liền tốt, có thời gian ta lại đi các người Mỹ quốc du lịch một lần, ăn ngon uống sướng cho ta hầu hạ. Nghe được cái này tịch thoại. tổ bạ sắc mặt bột biến, hoảng sợ nói, giống như. Ngài vẫn là đi Nhật quốc du lịch à? nơi đó nữ nhân hiểu được hầu hạ nam nhân, Nga quốc cũng không sai, nữ nhiều nam ít, Pháp quốc rất lãng mạn, là một cái phi thường lãng mạn quốc gia, những này quốc gia đều đáng giá ngài đi du lịch một chuyến, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Nhưng ta liền ưa thích Mỹ quốc, ưa thích nó ngôn luận tự do, càng ưa thích. USD tiếu lạc cố ý trêu đùa một chút ồ bạ. Người đại lão này hắc nghe xong, sắc mặt hắc đến không được, câu mày nói, giống như, đường như vậy. Chúng ta là bằng hưu không phải sao? Bằng hưu mới cần nhiều thông cửa nha. Tiếu lạc cười hát hát nói. Chương 680, Bạch gia Tác giả, Đạo Thảo giã phong cuồng Từ Sơn Thủy chủ đề nhà hàng sau khi ra ngoài, Tô Ly cùng trầm khuyên nghiên nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt liền trở nên vô cùng không đồng dạng. Hai người liền giống như là muốn đem tiếu lạc cho nhìn thấu tựa như ánh mắt một mực đang tiếu lạc trên người. Đây là thế nào? Tiếu lạc bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, rốt cục mở miệng hỏi thăm. Tuy nhiên hắn biết rõ nguyên nhân. Còn thế nào, vừa rồi vị kia có thể là Mỹ quốc tổng thống ổ bạ tiên sinh à, ngươi cùng hắn. Các ngươi quan hệ làm sao nhìn giống như là thật lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Trầm khuyên nghiên khó nén nội tâm rung động, cùng Mỹ quốc tổng thống nói một chút cười cười, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng có như vậy sự tình. Trước kia ở Mỹ quốc dạo qua một đoạn thời gian, cùng ổ bạ đánh qua một điểm quan hệ. Tiếu lạc tùy tiện viện cái lý do qua loa tắc trách đi lên. Cung hộ bạ tiên sinh đã từng quen biết, ngươi như thế lợi hại, làm sao không lên trời đây?" Trầm Khuynh Nghiên hiển nhiên là cảm thấy Tiếu Lạc ở nói hiệu nói vượng, hai tay chống lạnh, con mắt trừng lớn như chuông đồng tựa như nhìn chằm chằm Tiếu Lạc, "Ngươi ngoại trừ là Lạc Phường sau màn lão bản bên ngoài, ngươi đến cùng còn có cái gì thân phận?" Tiếu Lạc cười nhạo lắc đầu, "Vậy ngươi cảm thấy ta còn có cái gì thân phận? Ngươi nào biết rõ ngươi còn có cái gì thân phận, là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta." Trầm Khuynh Nghiên thở phì phò nói, không có cái khác thân phận, thẻ căn cước ngược lại là có một chương quá thời hạn." Tiếu Lạc nói. Trầm Khuynh Nghiên trực tiếp bảo nói tục, cúp đi." Tiếu Lạc giơ lên lông mày. "Tốt, tìm một chỗ đi ăn cơm, xoắn suýt không có ý nghĩa vấn đề làm cái gì?" Tô Ly môi đỏ khẽ mở, buồn bã nói, "Không có ý nghĩa vấn đề." "Ly, đây chính là Mỹ quốc tổng thống Ổ bạ tiên sinh a, hắn chủ động tới cùng Tiếu Lạc chào hỏi, còn nhiệt tình nắm tay, ôm, um, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Tiếu Lạc thân phận rất đặc thù sao?" Trầm Khuynh Nghiên không buông tha, nàng hận không thể đem Tiếu Lạc lột được không còn một mảnh, đem Tiếu Lạc tất cả đều truy vấn ngọn nguồn điều tra rõ ràng. Tô Ly đôi mắt đẹp nhàn nhạt lườm Tiếu Lạc một cái, sau đó bình thản không có gì lạ nói, nhàm chán chủ đề. Nói xong, quay người hướng rừng xe địa phương đi đến. Lão bà của ta nói đúng, cỡ nào nhàm chán chủ đề a. Tiếu Lạc buông buông tay đuổi theo, hắn rõ ràng Tô Ly khẳng định cũng muốn biết nguyên nhân, có thể cái này nữ nhân tính tình có thể chịu được, sẽ không chủ động hỏi. Đang chờ hắn bản thân mở miệng hướng nàng thẳng thắn tất cả, mà hắn ký tên xã hiệp nghị bảo mật, được nghiêm ngặt đối với mình là NSA một thành viên thân phận tiến hành giữ bí mật, dù sao biết được NSA cái này quốc gia bộ môn tồn tại, cũng liền một chút chính chủ phụ cao thầng, người bình thường liên nghe đều chưa nghe nói qua. Nhàm chán. Này làm sao liền là một cái nhàm chán đề tài. Trầm khuyên nghiên quả thực là buồn bực, luôn cảm thấy tiếu lạc mặc trên người tầng một thần bí khó lường mạng che mặt, xuất phát từ người hiếu kỳ cùng tò mò. Nàng là thật muốn biết Tiếu Lạc còn có cái gì đặc thù thân phận. Kinh thành phía Tây, tới gần vùng ngoại thành, một tòa kiểu dáng Âu Tây phong cách trang viên đứng lặng trong đó. Chiếm mặt đất tích phải có trăm mẫu, xanh hóa tương đối phong phú, con đường dựa theo song song đối xứng nguyên tắc thành lập, ở con đường giao thoa trung tâm là một tòa đèn đuốc sáng trưng biệt thự, từ chỗ cao nhìn xuống, hiện lên long chữ hình, cái kia chỗ chúng là một cái hình chữ nhật ao hoa sen, trung ương 24 h không gián đoạn có suối phun. Cái này chính là Bạch Gia phủ đệ. Thủ vệ sung nghiêm, khắp nơi có thể thấy được phụ trách công tác bảo an, thân mang hắc sắc chế phục nhân viên. Ở biệt thự đại sảnh, lúc này vui vẻ hòa thuận, một cái gần bảy mươi lão giả đang rỗ dành phấn điêu ngọc trát tô tiểu bối, thân thể thẳng tắp như tùng, dùng thô giáp tay nắm bóp tô tiểu bối cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhá đầu, ta có thể là ngươi thái công, kêu một tiếng thái công tới nghe một chút. Bạch quốc hùng, bạch gia gia chủ, dưới gối có một trai một gái, nhi tử mỹ anh, ngay ở một bên, khí thế hùng hậu như gấu. Không giận tự uy, nhưng nhìn về phía tô tiểu bối ánh mắt cũng là hết sức hiền lành, nữ nhi của hắn thì tại một bên vì tô tiểu bối ủng hộ động viên, thúc giục nàng hô hắn thái công. Chỉ là tiểu nha đầu sợ hãi, đánh lấy một cái miệng nhỏ, hai mắt đỏ lên một vòng, rõ ràng là muốn khóc thích ấu, thút thích nói, ta muốn mụ mụ ta muốn ba ba. Thử mấy lần không có kết quả, Bạch Quốc Hùng đành phải thở dài một tiếng từ bỏ. Cha, việc này không vội vàng được, tiểu bối nàng một mực do tô ly mang nuôi bây giờ trở về nhà khẳng định lạ lẫm bạch anh phất vứt tay ra hiệu nguội nguội mình đem tô tiểu bối mang xuống dưới bạch quốc hùng chớp chớp đục ngầu mắt lão thật sâu thở ra một hơi thở ai đều tại ta năm đó hồ đồ nhất thời không nghĩ ra coi như cái kia nữ nhân dùng đê tiện thủ đoạn cùng ngọc tuyển phát sinh quan hệ có thể nàng sinh ra thủy chung là ta chắc gái là bạch gia chúng ta huyết mạch ta không nên để ngọc tuyển tiểu tử kia đi thẳng một mạch Người càng già thì càng khát vọng niềm vui gia đình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 Nói chuyện là một vị tuổi trẻ nữ tử, giữ lại gọn gàng bảo bá tóc, ngũ quan tinh xảo, chỉ là trong cặp mắt cách so với thường nhân muốn rộng một chút, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ vì nàng mỹ thêm điểm, để cho nàng càng có riêng biệt tính. Nếu như Tiếu Lạc ở cái này, liền sẽ nhận ra nàng là NS danh hiệu vì tưởng vi liên lạc viên, mà nàng cũng là Bạch Anh tiểu nữ nhi, Bạch Tuyết Nam. Các ngươi nói đúng, ta chắt gái con nhỏ, hiện tại đền bù, gắn liền với thời gian không ngượng. Bạch Quốc Hùng trấn An cười nói: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 Bạch Quốc Hùng cặp kia thô giáp tay già đợi vớt ve quải trượng đầu rồng, chậm rãi hỏi. Bạch Ngọc Tuyền còn chưa nói chuyện, Vu Nhã Tư dẫn đầu trả lời, cái kia nữ nhân cho mặt không biết xấu hổ, nàng nói nàng nhất định phải cùng Bạch gia chúng ta đánh trận này kiện cáo. Ồ, Bạch Quốc Hùng thần sắc trở nên nghiêng ấm. Hừ, một cái minh tinh mà thôi, người nào cho nàng dũng khí cùng tự tin cùng Bạch gia chúng ta chơi. Bạch Tuyết Nam hử lệnh nói, Bạch Anh không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, nhưng từ hắn thần tình trên mặt đến xem. Đối với cái này cũng là chẳng thèm ngó tới. Bạch Ngọc Tuyền không ngời cười nói, ra ra, Tô Ly bên kia có lẽ không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn, cùng Bạch Gia chúng ta là địch, không khác lấy trứng trọi đá, có thể bên người nàng có một cái người tài ba, chúng ta không thể không đề phòng. Người tài ba. Bạch Quốc Hùng hai mắt nhắm lại. Là ra ra, Mỹ Quốc Tổng thống ổ bạ tiên sinh nhìn thấy hắn đều phải chủ động tiến lên chào hỏi, đằng sau ta cùng ổ bạ tiên sinh trao đổi qua, từ ổ bạ tiên sinh trong miệng thăm dò đến một chút ý. Hắn nói cái kia ra hỏa đèm Mỹ quốc cùng Nhật quốc đại náo một trận đến hiện tại Mỹ quốc các nơi đều có công dân du hành thị uy phản đối liên bang chính chủ phủ. Bạch Ngọc tuyển nói. Trường 681, Bạch Ngọc tuyển ý nghĩ. Tác giả, đạo thảo giả phong cùng. Đại náo Mỹ quốc cùng Nhật quốc. Cái này lúc nào sự tình, tại sao bọn hắn không biết? Bạch Quốc Hùng, Bạch Anh người Bạch gia đều là hơi sướng sờ có như vậy một cái người tài ba, bọn hắn thế mà một chút tin tức đều không được, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chẳng lẽ lại có quốc gia cái nào đó bộ môn phong tỏa nước ngoài tin tức? Ca, hắn tên gọi là gì? Bạch Tuyết Nam bất thình lình mở miệng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Ngọc Tuyền nghĩ nghĩ, trả lời, tiếu lạc. Là hắn. Bạch Quốc Hùng vụ từ trên ghế bành đứng lên, bất thình lình đằng đằng sát khí, toàn bộ nhân khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ra ra, ngươi làm sao? Có vấn đề gì a Bạch Ngọc Tuyền không rõ cho nên. Tuyết Nam, ngươi tới nói. Bạch Quốc Hùng giàn nuơ mặt mo bên trên viết đầy phẫn nộ. "Ca, cái này Tiếu Lạc liền là sát hại tỷ phu hung thủ, hắn còn đem ta đánh thành trọng thương, nếu không phải hiện tại y học trị liệu kỹ thuật phát đạt, ta đáng sợ đã đi gặp ngãi mãi." Bạch Tuyết Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Ngọc Tuyền kinh ngạc không dữ, "Các ngươi không phải nói sát hại tỷ phu hung thủ là s NSA diệt sao? Làm sao biến thành cái này Tiếu Lạc rồi?" Hắn một mực ở nước ngoài lịch luyện, năm đó ở Hạ Biển với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là một trận lịch luyện không có nghĩ đến chọc một thân tình nợ, chính ở chỗ này lưu lại bản thân chồng, không bao lâu vừa mới trở lại trong nhà, sau đó liền nghe nói tỷ phu chắc mưa chạch bị giết sự tình, mà tỷ tỷ mình cũng nhận đả kích cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đem chính mình nốt trong phòng đại môn không ra nhị môn không bước. Diệt chỉ là hắn danh hiệu, tiếu lạc là hắn tên thật. Bạch tuyết nam năm năm năm đấm, hận thấu xương. Vũ nhã tư hợp thời mở miệng, khó trách vừa thấy được hắn ta liền toàn thân không được tự nhiên. Nguyên Lai like hắn cùng chúng ta bạch gia vốn liền là đối thủ một mất một còn. Đông. Bạch Quốc Hùng trong tay quải trượng đầu rồng cố sức trụ một chút mặt đất, toàn bộ đại sảnh đều quanh quẩn lên thanh thúy và chạm âm thanh. NSa cổ sễn gỗ củ cùng Đông Phương Sóc Vũ một mực đang hướng ta tạo áp lực, lão phu chịu đựng kìm nén không có phát tác, nhưng hắn thế mà chạy tới kinh thành, ngay ở lão phu dưới mí mắt hoạt động, nếu để cho hắn sống sót rời đi, cái kia bạch gia chúng ta mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt? Phu thân nói rất chính xác, tự tìm đường chết thì trách không được Bạch gia chúng ta. Bạch anh lên tiếng phụ họa. Ra ra, phụ thân, các ngươi trước tiên lánh tĩnh lãnh tĩnh. Bạch Ngọc Thiên nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cái kia Tiếu lạc cũng không phải người bình thường, hắn thực lực đã đạt đến nội lực ngoại phóng cảnh giới. Nội lực ngoại phóng. Bạch quốc hùng, Bạch anh tất cả giật mình. Nội lực ngoại phóng thuộc về cao thủ bên trong cao thủ, phóng nhãn toàn bộ Hoa quốc dường như cũng liền nhờ ta vị kia lão quái vật cùng Thiên sơn lão nhân đạt đến cảnh giới cỡ này. Như vậy người có thể nói là nửa cái thần Ngọc Tuyền, ngươi nói có thể là thật Bạch Anh vội vàng hỏi Bạch Ngọc Tuyền trùng trùng điệp điệp gật đầu Dư Tam tự mình thăm dò Cái kia tiếu lạc ngồi tại trên chỗ ngồi không núp đích Dư Tam lại không thể đụng vào vừa đến hắn Ở cách hắn khoảng 10cm cự ly xa liền dông Có một cố vô hình lực lượng cầm cố lại Dư Tam Sau đó tức thì bị hắn trên người bạo phát đi ra nội lực chấn thương Hiện tại Dư Tam ở bệnh viện tiếp nhận toàn diện kiểm tra cùng y học trị liệu Lời nói này để Bạch Quốc Hùng cùng Bạch Anh phẫn nộ nhanh chóng hàng xuống tới, một cái đạt tới nội lực ngoại phong cảnh giới cao thủ, đừng nói bọn hắn bạch ra, liền xem như toàn bộ quốc gia, ở động đến hắn trước đó đều phải cân nhắc một chút hậu quả, trừ phi nở é lão quái vật cùng thiên sơn lão nhân sẽ ra sơn. Bạch Quốc Hùng ngồi về trên ghế bành, than thở tiếng nói, khó trách hắn có thể ở đâu so á chiến tranh chỗ sống sót trở về, khó trách hắn có thể đem Nhật Quốc cùng Mỹ Quốc quay cái long trời lở đất.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 ta cũng không tin xuất động một cái quân đội sẽ không diệt được hắn một cái. đúng, tiếu lạc quá can rỡ, là bạch gia chúng ta tử địch, không thể để cho hắn sống sót rời đi kinh thành. vu nhã tư phụ họa, chủ yếu là bạch tuyết nam một mực bởi vì nàng quá khứ xử không chào đón nàng cái này đại tẩu, nàng lên tiếng phụ họa cũng là nghĩ rút ngắn hai người quan hệ, thứ yếu chính là nàng ghi hận tiếu lạc rội rượu ở nàng trên người, những này đều là xuất phát từ nữ nhân tâm tư. các ngươi bất tranh cãi, nên làm sao xử lý gia gia cùng phụ thân tự có định đoạt lui ra. Bạch Ngọc Truyền xuất ra một điểm uy nghiêm, đem muội muội mình cùng thê tử quát lui. Bạch Quốc Hùng ngẩng đầu, dục ngầu mắt lao hướng hắn xem ra, "Ngọc Truyền, ngươi thấy thế nào?" Đối phó tiểu lạc việc này còn cần cẩn thận châm trước, không nói có NSA che chở, coi như không có, bằng tiểu lạc thực lực bản thân, Bạch gia chúng ta muốn đem hắn từ trên thế giới này xóa đi, xác suất thành công cũng không cao." Bạch Ngọc Truyền lý tính phân tích nói, "Theo ý kiến của ngươi, là chúng ta không hề làm gì." Bạch anh nói Cái này cũng không phải, ta ý nghĩ khả năng cùng mọi người cũng không giống nhau. Bạch Ngọc Tuyền không người nói. Làm sao cái không đồng giảm Pháp? Bạch Quốc Hùng hứng thú. Triều An. Bạch Ngọc Tuyền đơn giản hai chữ khái quát, sau đó lại bổ sung, là ta bạch ra sử dụng. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh một mảnh xôn xao, hiển nhiên đều không nghĩ đến Bạch Ngọc Tuyền lại là loại này ý nghĩ. Triều An một cái cựu nhân. Cái này xác định không phải đầu vóc xảy ra vấn đề. Ca, cái kia tiếu lạc giết tỷ phu. Cùng Bạch da chúng ta là thủ không đợi trời trùng, ngươi lại nghĩ đến đem hắn chiêu ăn, ngươi cân nhắc qua tỉ tỉ cảm thụ sao?" Bạch Tuyết Nam lớn tiếng nói. "Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhất định phải lấy đại cục làm trọng, kỳ thật liền ta mà nói, căn bản không cần thiết, vì chắc mưa trách tên phế vật kia cùng một cái nội lực ngoại phong cao thủ là địch, cái này không sáng suốt." Bạch Ngọc tuy nói. Bạch Anh có chút không vui nói, "Cái kia bạch da chúng ta mặt mũi nên đặt ở chỗ nào?" Hàn Tiến còn có thể chịu dưới hồng chi nhục. Mà hiện nay Mỹ quốc tổng thống ổ bạ tiên sinh, cũng có thể buông xuống đối tiếu lạc cựu hận, biến chiến tranh thành tơ lụa Cái này không phải nhận sợ, mà là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái kia tiếu lạc thực lực vượt ra khỏi chúng ta dự đoán, nếu như nhất định phải cùng hắn là địch, ta nghĩ cuối cùng hủy diệt lại là bạch gia chúng ta. Bạch Ngọc Tuyền nói. Ngọc Tuyền, cái này là ngươi nói ra đến lời nói. Này lại là nhi tử ta nói ra lời nói. Bạch Anh thất vọng cực độ, còn kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bọn hắn bạch gia lúc nào luân lạc tới loại này trình độ. Ca, ngươi tại sao cánh tay hướng ra phía ngoài quả? Bạch Tuyết Nam lớn tiếng trách mắng. cái này không phải cánh tay hướng ra phía ngoài quả, mà là xem xét thời thế. Bạch Ngọc Tuyền mỉm cười nói, cái thế giới này nhìn như công bằng, mỗi người đều có pháp chủ luật bảo hộ, tự do thân thể, có thể vĩnh viễn không cải biến được cường giả vi tôn đầu này phát tác. Liên Mỹ Quốc cùng Nhật quốc cũng không dám trêu chọc tồn tại. Bạch gia chúng ta xác định có thể. lời nói này tuy nhiên không xuôi thay. Lại là để ở đây người bạch ra đều lâm vào trầm tư Bọn hắn kỳ thật đều biết rõ điểm này Có thể liền là không cách nào thừa nhận Càng thêm không cách nào tiếp nhận không năng thủ lưỡi đao cựu nhân biệt khuất cảm giác Cũng đúng như bạch ngọc tuyển nói tới Chắc mưa trạch chỉ là một cái con rể tới nhà Vẫn là một bãi đỡ không được tưởng bùng náo Chết cũng liền chết Nhiều lắm là bạch ngọc lan đau lòng một hồi thời gian Bọn hắn người bạch ra lại không bao nhiêu thương cảm Càng nhiều là bạch ra tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích mà phát lên phẫn nộ Chương 682, Công bằng công chính Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng Các ngươi bạch gia đương nhiên không được Ngay ở người bạch gia bị bạch ngọc tuyển lời nói gây nên suy nghĩ sâu xa lúc Một cái lực xuyên thấu cực mạnh, lại mang theo từng tia từng tia hàn ý âm thanh vang lên Sau đó mọi người chỉ gặp một đạo huyện ảnh từ đại sảnh cửa ra vào lao nhanh cướp vào Tốc độ thật nhanh, sau lưng kéo lấy mấy cái tàn ảnh Tựa như như quỷ Mỹ đi tới đại sảnh đang trung ương Ở cái này huyện ảnh ngừng lại sau liền rõ ràng nhìn thấy hắn hình dạng, quang trắng loáng rửa mặt bảng, ôm thấp thâm thúy đôi mắt, ngũ quan thanh tú, trên người rời rạc lộ ra một cỗ tà mị khí tức. Hắn thân mang một kiện màu trắng áo thun, dưới thân là một cái hắc sắc tu thân quần, lại phối hợp một đôi màu trắng dày cứng, trắng nón màu da, để cả người hắn xem ra rất sạch sẽ, có một phần được trời ưu ái khí chất. Tiếu lạc, người bạch da đều trên mặt biến sắc, ai có thể nghĩ đến vừa mới chính tại thảo luận đối tượng lại đột nhiên đi tới trước mặt bọn hắn? Hơn nữa xuất hiện thân pháp quá quỷ dị, nhất định liền cùng đem tôi U Linh, vô thanh vô tước, sau lưng phát lệnh, dùng mình. Bá. Bạch Anh phản ứng rất nhanh, từ bên hông rút ra một cây súng lục giơ lên, tối om họng súng nhắm chuẩn Tiếu Lạc, lớn tiếng quát, "Nắm tay giơ lên, nếu không một thương đánh chết ngươi." Ngươi xác định có thể một thương đánh chết ta. Tiếu Lạc chắp hai tay sau lưng, giơ lên khóe miệng cười cười, loại kia thông dong bình tĩnh, hoàn toàn giống tiên thành. Tuy nói là Hoa Bắc quân khu tư lệnh, trong tay còn cầm thương có thể bạch anh lại là một tia cảm giác an toàn đều cảm giác không thấy ở trên tư liệu nhìn tiếu lạc ảnh chụp cùng ở trong hiện thực gặp hắn chân nhân hoàn toàn là không đồng dạng cảm thụ đặc biệt là ở hắn họng súng lại có thể thở ơ không chút nào lộ ra ý sợ hãi tiếu lạc để hắn ngăn không được đổ mồ hôi lạnh phụ thân khẩu súng để xuống đi bạch ngọc tuyền mở miệng sông cha mình bạch anh kêu ầm lên cầm thương súng đối với tiếu lạc cái này ngu xuẩn nhất cách làm bạch anh nghi ngờ không thôi ánh mắt liếc nhìn bạch quốc hùng chờ lấy hắn định đoạn. Đông. Bạch Quốc Hùng trong tay quải trượng đầu rồng trụ một chút mặt đất, thu xuống lại. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tiếu Lạc, âm thanh hơi có mấy phần trầm thấp khàn khàn, nhưng lộ ra rất bình tĩnh, không có gợn sóng, dù nói thế nào cũng là Bạch gia gia chủ, có thường nhân không cách nào so sánh chấn định. "Vâng." Phụ thân đại nhân lên tiếng, Bạch Anh há có không tuân theo đạo lý, ngoan ngoãn khẩu súng cho thu hồi. "Sáng suốt cách làm." Tiếu Lạc cười nói, "Vũ nhã tư" Bạch Tuyết Nam vừa sợ vừa giận nhìn hắn chằm chằm, đặc biệt là Bạch Tuyết Nam, lúc trước bị Tiếu Lạc đả thương hình ảnh rõ mồn một trước mắt, giống như ngay ở hôm qua, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người đánh thảm như vậy, kém chút còn bị đánh chết, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn Tiếu Lạc chết. "Tiểu huynh đệ tốt thân thủ." Bạch Quốc Hùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Xin hỏi muộn như vậy đến thăm Bạch gia chúng ta, là có chuyện gì?" "Lão gia tử không cần eo hẹp, ta là tới nhìn xem nữ nhi của ta Tô Tiểu Bối." Tiếu Lạc nói, Con gái của ngươi." Bạch Tuyết Nam mở miệng niệm ai, "Ngươi chó này đồ vật nói hiệu nói vượn cái gì? Nàng là anh ta nữ nhi, là Bạch gia chúng ta trên lòng bàn tay Minh Châu, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng sướng." 3. Tiếu Lạc đưa tay cách không một cái, nội lực kích phát mà ra, hóa thành một cái vô hình bàn tay, quất vào Bạch Tuyết Nam trên gương mặt, thanh thúy vang dội đập tiếng vang lên, Bạch Tuyết Nam tại chỗ xoay tròn một vòng ngã chồng vó trên mặt đất, khóe miệng tràn chảy ra một vòng vết máu. Cách không đả thương người, Cái này một tay, đem Bạch Ngọc Tuyển, Bạch anh cùng Vu Nhã Tư cả kinh trận tròn hai mắt, thực sự khó mà tưởng tượng trên thế giới còn có bậc này, không thể tưởng tượng sự tình. Tiếu Lạc quay đầu, thờ ơ hướng trên mặt đất Bạch Tuyết Nam nhìn đi qua, "Tường Vi đúng không? Ta có lẽ không có nhớ lầm, cái này là ngươi ở NSA danh hiệu lần trước tha ngươi một mạng, nếu là cảm thấy chán sống, ta có thể miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường." Bạch Tuyết Nam chỉ cảm thấy gương mặt chua lạt lạt đau nhức, trong miệng cũng đầy là mùi máu tanh. Nàng chết chết trừng mắt Tiếu Lạc, lại là không dám lại phát âm thanh. Ngươi nói Tiểu Bối là con gái của ngươi. Bạch Quốc Hùng không có để ý tới Bạch Tuyết Nam, nhìn xem Tiếu Lạc hỏi. Tiếu Lạc gật gật đầu, nàng quảng ta gọi ba ba, đương nhiên là nữ nhi của ta. Bạch Quốc Hùng bất thình lình nở nụ cười, Tiểu Huynh Đệ, xem ra chúng ta cũng không nhất định là sinh tử cường địch. Bạch Anh nghi hoặc, không biết cha mình vì sao lại nói câu nói này. Bạch Ngọc Tuyền lại là biết được đạo lý trong đó, Tô Tiểu Bối là nữ nhi của hắn. Cái này là không thể nghi ngờ, mà tô tiểu bối lại quản tiếu lạc kêu ba ba, liền cùng tô tiểu bối hô tô ly gọi mụ mụ là đồng dạng đạo lý, tiếu lạc dường như ưa thích tiểu bối, như vậy tiểu bối liền là bọn hắn bạch ra cùng tiếu lạc thành lập được hữu nghị cơ sở điều kiện. Nếu như không phải bởi vì tiểu bối, chỉ bằng các ngươi cho bên trong so á phản quân mật báo, muốn mượn bên trong so á phản quân giết chết ta một chuyến này kính, ta liền không phải là hai tay chống chân đến. Tiếu lạc cười nói. Tuy nhiên lời nói này rất nhẹ nhõm Nhưng là người Bạch Gia lại cảm nhận được một cỗ điều hiệu sắc khí bọn hắn hiện tại không chút nghi ngờ Tiếu Lạc sẽ không có như vậy thực lực đối phó bọn hắn Bạch Gia. Khả năng lão thiên gia tối tâm bên trong liền đã chú định ngươi cùng chúng ta Bạch Gia sẽ sinh ra một đoạn như vậy sâu xa. Bạch Quốc Hùng nói, không muốn bộ gần như, chúng ta là đúng lập, ngày mai tòa án bên trên liền tiểu đối quyền nuôi dưỡng vấn đề, chúng ta lại là đối địch, ta sẽ không vượt qua pháp luật đường dây này đi làm cái gì, ta chỉ cần tòa án cho một cái công bằng công chính phán quyết. Tiếu Lạc nói: "Nếu như dùng sức mạnh, hắn hiện tại là có thể đem Tô Tiểu Đối mang trở về, có thể sinh hoạt tại lập tức, có chút đồ vật liền phải tuân thủ, cho dù hắn không muốn tuân thủ, bên cạnh hắn người cũng cần phải đi tuân thủ, hắn không thể ích kỷ cưỡng ép phá hủy người bên cạnh giá trị quan cùng thế giới quan, có thể lấy bình thường hợp pháp thủ đoạn đạt tới mục đích tự nhiên là lựa chọn bình thường hợp pháp thủ đoạn." Công bằng công chính. Bạch Quốc Hùng cười tủm tỉm nói: "Làm Tô tiểu thư quyết định cùng Bạch gia chúng ta thưa kiện một khắc kia trở đi." Liền đã chú định trận này kiện cáo kết quả là bạch gia chúng ta chiến thắng, ta không cần cố ý đi làm cái gì, trong kinh thành tất cả chính án chỉ cần thấy được là bạch gia chúng ta người hắn liền sẽ khuynh hướng bạch gia chúng ta. Ta có thể tới các ngươi bạch gia, chẳng lẽ liền không thể đi chính án trong nhà. Tiếu lạc hừ cười nói, bạch quốc hùng thần sắc hơi ngẩn ra, ngày mai ta nếu là công bằng công chính, đối ta mà nói, bốn chữ này là không có chút ý nghĩa nào, có thể đối với thê tử của ta, bốn chữ này phi thường có ý nghĩa. Tiếu Lạc nói: "Được, ta ngược lại muốn biết, ở công bằng công chính tình huống, dưới, ta chắt gái quyền nuôi dưỡng có thể hay không phán cho Tô tiểu thư?" Bạch Quốc hùng bình tĩnh cười nói: Tiếu Lạc cũng không tại cái đề tài này bên trên nhiều hơn đi dạo, Tô Ly gọi hắn đừng quản chuyện này, nói là nàng có lòng tin đem Tô tiểu bối quyền nuôi dưỡng tranh đoạt tới." Bất chi bất giác nói rất nhiều nói nhảm, đều suýt nữa quên mất ta là tới nhìn tiểu bối. "Ngọc Tuyền, mang thiếu tiểu huynh đệ đi gặp ta chắt gái." Bạch Quốc mạnh mẽ vươn tay lên, Gia hiệu Bạch Ngọc Tuyền nói là, Gia Gia. Bạch Ngọc Tuyền vui lộ tại hình, Gia Gia Bạch Quốc Hùng cử động lần này, đã là nhận đồng hắn quan điểm, cảm thấy phải cùng Tiếu Lạc rút ngắn quan hệ mà không phải trở thành sinh tử cương địch. Hơn nữa có nữ nhi của hắn Tô Tiểu Bối ở, cái này liền là Bạch Gia cùng Tiếu Lạc ở giữa thành lập liên hệ mối quan hệ. Theo thời gian trôi qua, Tiếu Lạc sớm muộn sẽ trở thành Bạch Gia đắc lực nhất nhân tài. Chương 683, Mở phiên tòa. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong cùng. Tiểu lạc nhìn thấy tô tiểu bối lúc, tiểu nha đầu đã nằm ở trên giường ngủ tiếp đi, nàng nhàn nhạt hô hấp lấy, khỏe mắt còn có chưa khô nước mắt, con mắt im lặng nhắm, hẹp dài lông mi như là một thanh tiểu phiến tử, phủ xuống nhàn nhạt bóng tối. Tiểu bối, tiểu lạc ở giường xuôi theo ngồi xuống, đưa tay, lấy tay sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng không biết có phải hay không trong ngộng ngộng thấy hắn, cũng hoặc là là cảm giác được hắn tới, tiểu nha đầu mồm miệng không rõ chứ lẩm bẩm một tiếng ba ba Nghe được cái này một tiếng ba ba, tiếu lạc tâm đều nhanh muốn hòa tan, đối với tô tiểu bối, hắn có một loại bản năng bên trên bảo vệ dục vọng, lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền đối với nàng có loại nói không nên lời cảm giác, dường như đã quen biết thật lâu, dường như chính là mình thân nhân. Tiếu lạc tiên sinh yên tâm đi, tiểu bối ở trong này rất tốt, gia gia của ta cùng phụ thân đều đối với nàng yêu thương phải phép. Nàng là ta con gái ruột, ta cái này làm ba ba, đối với nàng cũng là thích vô cùng, tuyệt sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Bạch Ngọc truyền thấy được Tiếu Lạc trong ánh mắt loại kia cực kỳ quan tâm cùng yêu mến quan mang, liền lập tức lên tiếng nói, "Cái này là vô cùng tốt cùng Tiếu Lạc rút ngắn quan hệ cơ hội." Tiếu Lạc không nói gì, nhìn quanh gian phòng này một vòng, phát hiện gian phòng này trang trí coi như có thể lệnh màu hừng, gió, ấm áp, nhìn ra được bỏ ra điểm tâm tư, hắn kỳ thật cũng không có giống Tô Ly như vậy bức thiết muốn về Tô tiểu bối, dù sao hắn cùng Tô Ly đều không phải Tô tiểu bối cha mẹ ruột. Hơn nữa người bạch gia đối Tô tiểu bối đúng là yêu thích có bạch gia chăm sóc, tô tiểu bối về sau đường tất nhiên là ánh nắng đại đạo, bạch gia sẽ sớm vì nàng làm nền tốt tất cả. nếu là tòa án đem tô tiểu bối quyền nuôi dưỡng phán cho bạch gia, cái này kỳ thật tính không được một chuyện xấu. năm đó ngươi tại sao vứt bỏ nàng? tiếu lạc hỏi. bạch ngọc tuyền đắng chát cười cười, không dối gạt tiếu lạc tiên sinh. năm đó tô ly tỷ tỷ tô yên tĩnh chịu mẫu thân của nàng mệnh hoặc, lại cho ta uống trà trong nước trộn lẫn một chút đồ vật. ở trong mơ mơ màng màng ta mới cùng tô yên tĩnh phát sinh quan hệ. Đằng sau ta nghĩ lấy dĩ nhiên đã phát sinh quan hệ, vậy liền đối Tô Yên Tĩnh phụ trách. Nhưng ta ra ra biết rõ chuyện này, hắn kiên quyết phản đối ta đối như vậy nữ nhân phụ trách, ta không có biện pháp, đành phải rời đi. Về sau ta mới biết rõ Tô Yên Tĩnh mang thai hải tử của ta, lấy cái chết bức bách, gọi ta trở về, ta cho là nàng chỉ là nói đùa, không ngờ rằng nàng thực biết cắt cổ tay tự sát. Ngươi thế mà còn có như vậy một đoạn bí ẩn sự, có thể, cường đại. Tiếu Lạc hừ cười nói. Nghĩ đến bản thân cùng Tô Ly, không phải cũng là Tô Ngô đánh bậy đánh bạ đụng thành nhân duyên sao, gần như đồng dạng sự tình, lại diễn sinh ra bất đồng kết quả. Ta kỳ thật rất hối hận, Tô Yên Tĩnh tuy nhiên dùng không quang minh thủ đoạn, nhưng ta phải thừa nhận, ta đối với nàng là có tình cảm. Bạch Ngọc Tuyền cao mày nói, má hậu pháo coi như xong, ta xem thường nhất liền là loại người này. Tiếu Lạc Thản nhiên nói, Bạch Ngọc Tuyền xấu hổ cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng xem thường loại người này. Không có nghĩ đến bản thân hôm nay lại trở thành loại người này, tốt xấu hổ. Được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi bạch gia bất luận cái gì một người quan hệ đi được quá gần, đối các ngươi bạch gia, ta từ đầu đến cuối cũng sẽ là đề phòng tâm lý. Tiếu Lạc giơ tay lên nói, hắn như thế nào lại không biết Bạch Ngọc Tuyền dự định, cùng hắn bộ gần như rút ngắn quan hệ, không ở ngoài là bởi vì hắn thực lực, có thể buông xuống hắn tỷ phu chắc mưa trách đại thù mà cùng bản thân cười cười nói nói nói chuyện với nhau, cái này Bạch Ngọc Tuyền cũng coi là cái nhân vật nếu như là ở loạn thế, thành tựu hẳn là sẽ không nhỏ. liền xem như hiện tại, cho cái này Bạch Ngọc Tuyền đầy đủ thời gian, chắc hẳn cũng có thể làm ra một phen lớn sự nghiệp đến. Tiếu lạc tiên sinh thật không cần như thế, chắc mưa chạy chết hoàn toàn là rêu gió gặt bão. Hắn ở bạch gia chúng ta địa vị vốn là hèn mọn, chết cũng liền chết, cùng lắm thì tỷ ta tái giá một cái là được. Bạch Ngọc Tuyền nói, Tiếu lạc đối với cái này không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là bật cười một tiếng. Ngày mai tòa án. Ta tin tưởng lại là công bằng công chính hoàn cảnh, mặc kệ cuối cùng phán quyết kết quả như thế nào, ta đều sẽ hân nhiên tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như tiểu bối quyền nuôi dưỡng phán cho Bạch gia chúng ta, ta chân tâm hy vọng Tiếu Lạc tiên sinh có thể thường đến, Bạch gia chúng ta đại môn cũng tùy thời đối Tiếu Lạc tiên sinh thoải mái." Bạch Ngọc Tiễn chân thành nói. Tiếu Lạc vỗ vỗ bả vai hắn, cười nhạt nói, "Bạch Ngọc Tiễn, chúng ta thật không có quen như vậy, cho nên không muốn nhiệt tình như vậy. Không, có nghe nói qua một câu à, Mặt nóng tiếp lạnh, cái giám chủ cổ ta chưa chắc là lệnh cái giám chủ cũ có thể ngươi lại nhất định là mặt nóng. Bạch Ngọc Tuyền nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra, mặt mỉm cười nói: ta đây là mở rộng cửa lòng đang cùng Tiếu Lạc Tiên sinh kết giao bằng hữu. Tiếu Lạc Tiên sinh cho cái cơ hội đi. Dừng lại, chúng ta không cần thiết bàn lại xuống dưới. Cái này Bạch Ngọc Tuyền cùng người rút ngắn quan hệ công phu đúng là có một bộ. Tiếu Lạc không muốn cùng hắn nhiều hơn nói chuyện với nhau, để tránh bản thân thật cùng hắn làm thành bằng hữu. Ngày thứ hai, Liên Tô Tiểu Bối quyền nuôi dưỡng vấn đề. Tô Ly cùng Bạch Gia bị thẩm vấn công đường, đương nhiên, lần này tòa án thẩm vấn là mật, ngoại trừ Song Phương thân mật gia thuộc người nhà có quyền lực tiến vào tòa án dự thính bên ngoài, những người khác hết thảy không cho tiến vào. Tráng lệ mà tràn ngập uy nghiêm tòa án bên trên, toàn trường trang nghiêm vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiếu Lạc, Tô Ly, Trầm Khuynh Nghiên cùng nữ luật sư Thả Huyền Tú làm một phương, Bạch Ngọc Tuyền, Bạch Tuyết Nam, Bạch Anh cùng Bạch Quốc Hùng vì một phương khác, trận doanh rõ ràng. Ngươi thật có lòng tin đánh thắng trận này kiện cáo a? Tiếu lạc lo lắng hỏi Tham Tô Ly. Tô Ly khẽ bước cảm, ừ. Được rồi, ủng hộ, tuy nhiên không biết ngươi trong tay nắm chặt bài tài gì, có thể ngươi là thê tử của ta, ta tin tưởng ngươi. Tiếu lạc đưa tay, sờ sờ nàng mũi ngọc tinh xảo. Tô Ly gương mặt tường đỏ, ngay trước mặt nhiều người như vậy, nàng cảm thấy làm như thế thân mật cử động rất khó vì tình. Không bao lâu, chính án cùng thẩm phán viên đi ra. Chính án đang ngồi trên chính hắn ghế trước đó. Cố ý đi tới, tất cung tất kính cùng tiếu lạc chào hỏi, tiếu dung chân thành nói, tiếu tiên sinh, người đã đến à. Đêm qua hắn nhưng là dọa cho phát sợ à, tiếu lạc ngay trước hắn diện, một cước đem nhà bọn hắn sàn nhà cho dẫm đạp ra một cái lỗ thủng lớn, yêu cầu liền một điểm. Công bằng công chính trọng tài lần này tố tụng sự kiện, đối mặt như vậy quái vẩn, hắn liên báo cảnh ý nghĩ đều không có, di cơ tuyệt đối không quản được như vậy quái vẩn, bản thân cùng người cả nhà mạng nhỏ làm trọng, lần này hắn sẽ không có bất luận cái gì thiên thi Nhất định công bằng công chính trọng tài lần này tố tụng sự kiện. Nhớ kỹ ta yêu cầu sao?" Tiếu Lạc nhàn nhạt hỏi. "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Chính án vội vàng gật đầu nói. "Tiếu Lạc nói, nhớ kỹ là được, đi ngươi vị trí ngồi xuống đi." "Được." Chính án gật đầu thăm hỏi, sau đó lại hướng một bên khác Bạch Quốc Hùng ném một cái rất khó vì tình ánh mắt, hướng đi bản thân ghế. "Tiếu Lạc, ngươi tranh thủ thời gian thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là ai?" "Tại sao liên chính án đều phải cung cung kính kính nói chuyện với ngươi?" Trầm Khuynh Nghiên lòng hiếu kỳ lý bị đặt lớn tới cực điểm. "Không có gì, hôm qua ban đêm đi tìm hắn một lần mà thôi." Tiếu Lạc đối với chuyện này giống như thực dặn dò. Trầm Khuynh Nghiên hoảng sợ nói, "Ngươi sợ chủ dọa uy hiếp hắn rồi?" "Đúng vậy à, ta nói với hắn chính án nếu là không công bằng không công chính, ta sẽ đem việc này thông cáo cho kỷ kiểm ủy, cái này chính là ta sợ chủ dọa cùng uy hiếp." Tiếu Lạc thờ ơ trả lời. Chương 684, Ứng Nghiệm Hải Nhi. Tác giả: Đạo Thảo Giả Phong Cung đối với Tiếu Lạc giải thích, Trầm Quyên nghiên từ là không tin, tin tưởng liền có quỷ, lấy nàng đối Tiếu Lạc hiện hữu hiểu rõ, nàng suy đoán Tiếu Lạc đêm qua khẳng định là mang theo đao đi chính án trong nhà. đương nhiên, nàng cũng không có lại hỏi. Sau đó liền mở phiên tòa, Song Vương luật sư rất nhanh liền bắt đầu thần thương lưới kiếm biện luận. Bạch Ngọc Tuyền bên kia luật sư bắt lấy tô tiểu bối là Bạch Ngọc Tuyền con gái ruột triển khai một chút chân thuật, từ bạch ra gia đình bối cảnh, thực lực kinh tế ưu việt điều kiện cho rằng bạch ngọc truyền mới là thích hợp nhất có được Tô Tiểu Bối quyền nuôi dưỡng nhân tuyển, có thể cho Tô Tiểu Bối một cái khỏe mạnh hạnh phúc hoàn cảnh lớn lên. Tô Ly luật sư Thả Huệ Tú đồng dạng không cam lòng yếu thế, cho rằng bạch gia có thể cho Tô Tiểu Bối, Tô Ly đồng dạng có thể cho, hơn nữa Tô Tiểu Bối tự sinh xuống tới liền từ Tô Ly thay mặt nuôi, cùng Tô Ly tình cảm thâm hậu, nếu như ở cái này thời điểm đem Tô Tiểu Bối quyền nuôi dưỡng phán cho bạch ngọc truyền, đối với Tô Tiểu Bối tới nói không thể nghi ngờ là tuổi thơ bóng tối. Tại Tô Tiểu Bối thể chất tinh thần khỏe mạnh trưởng thành bất lợi. Tiếu Lạc ngồi tại dự thính trên bàn tiệc, liền giống như là ở thưởng thức một trận kịch liệt thi biện luận đồng dạng, song phương luật sư khẩu tài cùng nghề nghiệp tố dưỡng đều cực cao. Một phen mặt đỏ tới mang thai biện luận xuống tới, chính án trọng tâm rõ ràng khuynh hướng Bạch Ngọc Truyền bên kia, không phải nói có Bạch gia lực ảnh hưởng, mà là liền Tô Tiểu Bối là Bạch Ngọc Truyền con gái ruột đầu này, Tô Ly liền không chiếm ưu thế, dù là Tô Ly luật sư nói đến thiên hoa luận truy Có thể Thủy Trung không cải biến được Tô Ly là Tô Tiểu Bối gì, mà Bạch Ngọc Tuyển là Tô Tiểu Bối thân sinh phụ thân sự thật. tiểu Tiểu Huynh Đệ, ngươi hẳn là không dị nghị gì a đây đúng là đủ công bằng công chính. Bạch Quốc Hùng ngồi tại cách Tiếu Lạc không xa địa phương, hai tay chống một cái quải trượng đầu rồng, giàn ua mặt mo bên trên tràn đầy vui mừng tiêu Dung, giống như là một cái đắc thắng người, chỉ cần vừa nghĩ tới Lao Phu có một cái như thế đáng yêu xinh đẹp chắc gái, ta cái này tâm bên trong a liền khỏi phải sách có bao nhiêu thỏa thích cùng thư thảm, lao ra tử, cái này kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, đừng cao hứng quá sớm. Tiếu lạc cười nhát nhở, bạch quốc hùng cười mỉm buông buông tay nói, kết quả này còn có cái gì lo lắng sao? Tiểu bối quyền nuôi dưỡng khẳng định là phán cho bạch gia chúng ta. Bạch anh, bạch tuyết nam, vu nhã tư bọn người trên mặt đều là nổi lên mỉm cười. Tô tiểu bối là bọn hắn người bạch gia, trong thân thể chảy bạch gia huyết, lẽ ra phán cho bọn hắn bạch gia, cái này là không thể nghi ngờ.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 Kỳ thực là cho tô ly cái này sau cùng cơ hội, nếu như vẫn là không cách nào đánh động đến hắn, hoặc là cung cấp so xanh có sức thuyết phục đủ vợ, hắn sẽ đem tô tiểu bối quyền nuôi dưỡng phán cho bạch ra. Chính án, các vị thẩm phán viên, chúng ta còn có lời muốn nói. Tha huyền tú đứng lên, ra hiệu bản thân trợ thủ đem một phần văn kiện đưa tới cao đường, để chính án cùng thẩm phán viên xem qua, bây giờ tại chính án trong tay, là hạ biển trường giang bệnh viện một phần trước bệnh biên nhận đơn là 4 năm trước Tô Yên Tĩnh ở trường Giang bệnh viện tiếp nhận ống nghiệm Hải Nhi trị liệu chứng minh, phía trên có trường Giang bệnh viện con dấu cùng viện trưởng thân bút ký tên. Ống nghiệm Hải Nhi, cái này có ý tứ gì? Không ngừng chính án cùng thẩm phán viên, liền là dưới đấy ngồi Tiếu Lạc, Bạch Quốc Hùng bọn hắn đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Tha Huyền Tú nói tiếp, "Chính án, các vị thẩm phán viên, kỳ thật Tô Tiểu Bối căn bản không phải Bạch Ngọc Tuyển nữ nhi, giữa bọn hắn không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ." Ta người trong cuộc ở hạ biển lúc sau đã cùng hắn minh sắc nói rõ điểm này, nhưng hắn không tin, vẫn là cưỡng ép đem tô tiểu bối bắt đi. Hôn trướng nụ vật, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì. Tiểu bối làm sao có thể không phải bạch gia chúng ta người. Bạch quốc hùng không kiềm chế được nỗi nỏng, thông suốt đứng lên, giận dữ mắng mỏ thả về tú. Hắn đau rất nhiều ngày tiểu nữ hoa, kết quả hiện tại nói cho hắn biết căn bản liền không phải hắn chắc gái, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Đông đông đông, chính án dùng thẩm phán truy gõ mấy cái vội ho một tiếng nói, bạch lao ra tử, xin ngài yên lặng, nơi này là tòa án. bạch anh bọn hắn cũng ở bên thuyết phục vài câu, nói hết lời mới đem bạch quốc hùng Trấn an xuống tới. Tiếu lạc thì thật sâu như mày, bởi vì nhắc lên cái này trường giang bệnh viện năm đó đọc đại học thời điểm một kiện thao chủ chứng sự tình bị cong lên ký ức, cái kia vẫn là tại năm thứ ba đại học trương đại sơn cầm lấy một trường trưởng giang bệnh viện tuyên chuyên áp kích, gọi hắn đi làm một kiện kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, hoàn thiện gen người tổ kế hoạch. Hắn nghe nói qua cái này tổ người máy kế hoạch, tại năm 9 không khởi động, chỉ ở đem người thân thể hẹn 25.000 cái gen mật mã toàn bộ giải khai, đồng thời vẽ ra gen người đổ phổ. Cứ như vậy, nhân loại di chuyển tật bệnh liền có thể được khống chế cùng giải quyết triệt đề, thậm chí còn có thể làm cho gãy tay gãy chân người một lần nữa mọc ra tân thủ chân. Cái này là một hạng vĩ đại công trình, có thể để cho người ta thân thể mỗi cái khí quan lại sinh, thậm chí để công viên kỷ dụ dạ không còn chỉ là khoa huyến cố sự. Mà bọn hắn muốn làm chính là, quên chủ tinh. Tiếu lạc tại chỗ liền cự tuyệt, cái này quên chủ tinh quá trình được làm chút không thể cho ai biết sự tình. Hắn tư tưởng so sánh truyền thống, không cho phép bản thân có loại kia hành vi. Mà Trương Đại Sơn liền không đồng dạng, nói trường giang bệnh viện y tá mỹ nữ nhiều, ở cái kia phán đoán lấy là y tá mỹ nữ sẽ giúp hắn đây. Sau cùng, không có chống đỡ Trương Đại Sơn quấy dày đòi hỏi, cũng không thể nói là không có chống đỡ Trương Đại Sơn thuyết phục à, nói đúng ra. Là không có chống đỡ tiền tài dụ hoặc Chỉ cần kiểm tra sức khỏe hợp cách Hoàn thành quên chủ tinh Liền có 2.000 khối tiền mặt ban thưởng Hơn nữa Vinh cửu giữ bí mật Lúc kia trong nhà phụ thân chính tại kiến thiết nông trường Thuộc về lập nghiệp đầu nhập giai đoạn Gia đình chi tiêu quá lớn Mỗi tháng cho hắn tiền ăn chỉ có 500 Cho nên đối với lúc Ấy hắn tới nói 2.000 khối tiền là một khoản không ít thu vào Sau đó, liền không có sau đó Hắn cùng Trương Đại Sơn cùng đi trường giang bệnh viện Hai người kiểm tra sức khỏe đều hợp cách trở thành một tên bí ẩn quên chủ tinh người. Việc này một mực là nghĩ lại mà kinh quá khứ, nếu như không phải nói lên trường giang bệnh viện, nói đến ống nghiệm Hải nhi, tiếu lạc căn bản sẽ không nhớ tới. Tại sao như thế trùng hợp? Tại sao tô tiểu bối gặp một lần bản thân liền gọi mình ba ba? Chẳng lẽ tô ly tỷ tỷ ở tiếp nhận ống nghiệm Hải nhi hồi nhỏ đợi không phải dùng bạch ngọc tuyển tinh chủ tử, mà là do trường giang bệnh viện tự thú tinh chủ tử? Tiếu lạc đại não hiện tại có chút ch Bởi vì đây hết thể tất cả đều để hắn có chút chân tay luống cuống. Nếu như trường giang bệnh viện dùng đúng là hắn lúc trước hiến cho tinh Chủ tử, cái kia chẳng phải là nói tô tiểu bối là hắn con gái ruột. Không thể nào. Lượng là tâm lý tố chất lại thế nào cường đại, tiếu lạc lúc này cũng không cách nào bảo trì chấn định. Cái này quá khó có thể tin, quá khiến người ngoài ý, quá. Cầu hết một chút. Trường 685, nhu cầu khác nhau. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cùng. Ông Nghiệm Hải Nhi.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 Loại kia tiện nữ nhân liền nên cột vào xỉ nhục trụ bên trên dùng hỏa đốt sống chết tươi. Bành. Cố sức đập một chút USB, hai mắt xích hồng, cái chán gân xanh nổi lên. Bạch Ngọc Tuyền không cách nào tiếp nhận sự thật này, cái này với hắn mà nói không chỉ là lửa gạt, mà là xỉ nhục, loại kia so chịu dưới hông chi nhục còn khó chịu hơn xỉ nhục. Tiện nữ nhân, thật là một cái tiện nữ nhân, lão phu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hèn như vậy nữ nhân. Bạch Quốc Hùng bị tức được không nhẹ. Tô tiểu bối không phải hắn chắc gái đã không phải suy đoán, mà là sự thật, bệnh viện biên nhận đơn không có sai, nếu như còn có viện trưởng ký tên, kia liền càng không có vấn đề gì, buồn cười thật đáng buồn, hắn thế mà nhận lầm bản thân chắc gái, bọn hắn bạch ra, thế mà bị một cái nữ nhân cho đùa bỡn xoay quanh. Lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Bạch Quốc Hùng tức giận đến thân thể run nhẹ nhẹ, ra nuôi trên khuôn mặt viết đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Vô liêm sỉ, hèn hạ hạ lưu. Tô gia không có một cái hảo đồ vật, cái này tô ly cũng nhất định là cái tiện trùng. Bạch tuyết nam nghiến răng nghiến lợi vì ca ca của mình can thiệp chuyện bất bình. Tiếu lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, chừng nàng một cái, nhắm lại ngươi miệng thúi, nói ai cũng có thể, đừng nói ta nữ nhân. Liên cái nhìn này, để cái này bạch tuyết nam ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đem đằng sau lời nói đều cho ngạnh sinh sinh nuốt trở về bụng. Trầm khuyên nghiên thì là giật mình khẽ nết cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nhiều lần hướng Tô Ly tìm hiểu đánh thắng trận này kiện cáo át chủ bài, nhưng thủy Trung không có kết quả, làm sao cũng không có nghĩ đến Tô Tiểu Bối thế mà không phải Bạch Ngọc Tuyển nữ nhi. Ngồi tại nguyên cáo trên ghế Tô Ly lần đầu đứng lên, môi đỏ khẽ mở, đối Bạch Ngọc Tuyển nói ra, "Ngươi cùng ta tỉ Tô yên tĩnh ở giữa sự tình ta không muốn biết, ta chỉ muốn về Tô Tiểu Bối." Quay người, mặt hướng chính án, "Chính án, Tô Tiểu Bối cùng Bạch gia không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, nếu như trường giang bệnh viện biên nhận đơn còn chưa đủ chứng minh mà nói" Tòa án có thể cho Tô Tiểu Bối cùng Bạch Ngọc Tuyền làm một cái giờ nờ thân tử xem xét, nhìn xem bọn hắn có phải hay không hai cha con. Lênh lẹnh âm thanh quanh quần ở to lớn tòa án, nàng biết rõ chuyện này tỉ tỉ nàng Tô Yên Tĩnh làm được cực kỳ không đúng, nàng vốn định vĩnh viễn giữ vưng bí mật này, đem Tô Tiểu Bối hảo hảo dưỡng dục trưởng thành, nhưng ai biết rõ Bạch Ngọc Tuyền lại đột nhiên nhảy ra đem Tô Tiểu Bối từ bên người nàng cướp đi, nàng không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ sách này. Chính án cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu.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 liền ở pháp viện xác định bệnh viện kết thân tử xem xét Mà ở tô ly cùng người bạch ra rời đi sau Tiếu là kiên lặng đem tóc mình cùng tô tiểu bối tóc cũng cùng nhau cầm lấy đi làm giờ nở A thân tử giám định Bởi vì là khẩn cấp, ba ngày sau liền có kết quả y viện trưởng trường trong hành lang, người bạch ra toàn bộ chờ đợi ở cái kia Bọn hắn bao nhiêu vẫn là trong lòng còn có một kia may mắn hy vọng Hy vọng tô tiểu bối là bọn hắn người bạch ra Dễ thân tử xem xét kết quả để bọn hắn đều bực lòng Căn cứ giờ GNA thân tử xem xét kết quả biểu hiện, Tô Tiểu Bối cùng Bạch Ngọc tuyền ở giữa không có liên hệ máu mủ, bọn hắn cũng không phải cha con, y sinh miệng phun rõ ràng đem kết quả báo cáo đi ra. Mà một bên khác, Tiếu Lạc cầm tới thân tử xem xét báo cáo lại biểu hiện, hắn cùng Tô Tiểu Bối có liên hệ máu mủ, nói cách khác, hắn mới là Tô Tiểu Bối thân sinh phụ thân. Cái này, Tiếu Lạc nhất thời giật mình sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như thế này kết quả. Chẳng trách mình đối tô tiểu bối có loại khó mà diễn tả bằng lời tình cảm, khó trách nha đầu kia gặp một lần bạn thân liền gọi mình ba ba, còn một ngụm bình tĩnh bản thân là phụ thân nàng, cùng nàng trong ngộng ngộng thấy phụ thân giống như đốt. Nguyên đến từ mình chính là nàng phụ thân. Vui sướng sao? Không. Kích động sao? Cũng không có. Tiếu lạc không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác hình dung ra bản thân tâm tình, nhưng tóm lại là nhiều hơn một phần trách nhiệm, hắn không khỏi cảm khái cái thế giới này quá điên cuồng. Chính như Trương Đại Sơn thường xuyên nói như thế, đó là cái thao chủ chứng thế giới. Cầm tới pháp viện tố tụng kết quả lúc đã là buổi tối, Tiếu Lạc lái xe, chở Tô Ly cùng Trầm Khuynh Nghiên chạy tới Bạch Gia Trang Viên trước cửa. Bạch Ngọc Tiễn nắm Tô Tiểu Bối sớm chờ đợi ở nơi đó, so với tòa án phía trên không kìm chế được nỗi nồng, lúc này Bạch Ngọc Tiễn khôi phục bình thường loại kia nho nhã, dường như sự tình gì cũng không có phát sinh. Đương nhiên, Bạch Quốc Hùng, Bạch Anh bọn người là không ở trong đó. Muốn mu, 33 Vừa thấy được Tiếu Lạc cùng Tô Ly, Tô Tiểu Bối liền buông lỏng ra bạch ngọc tuyển tay như cái hạnh phúc tiểu tinh linh một dạng hướng hai người nhỏ chạy tới. Tô Ly ngồi xuống, đem cái nha đầu này ôm thật chặt vào trong ngực, ước chế tình cảm rốt cuộc giấu không được, không tiếng động khóc thút thít. Tiểu nha đầu thì vô cùng vui vẻ, ôm bản thân mụ mụ Tô Ly, vẫn không quên ngẩng đầu lên hướng Tiếu Lạc ngáy mắt. Tiếu Lạc tiến lên, đưa tay thân mật sờ lên nàng cái đầu nhỏ dưa. "Tiếu Lạc tiên sinh, ta nói qua, vô luận kết quả là như thế nào" Ta đều hân nhiên tiếp nhận, đem tiểu bối mang đi à, tuy nhiên nàng không phải nữ nhi của ta, có thể nàng thật đáng yêu, chúng ta người cả nhà đều thích nàng. Bạch Ngọc Tuyền mỉm cười nói, ngươi là nhân vật. Tiếu lạc phát ra từ chân tâm tán thưởng cái này ra hỏa, như là người bình thường, đáng sợ lúc này đã sớm mất lý trí. Bạch Ngọc Tuyền lắc đầu, cùng Tiếu lạc tiên sinh so sánh, ta làm sao được tính là cái gì nhân vật, chỉ là so người khác càng hiểu được thức thời thôi. Bạch gia có lẽ may mắn có người cái này Bạch Ngọc Tuyền. Tiếu Lạc khẽ miệng treo lên một vòng mỉm cười, nếu như không phải Bạch Ngọc Tiễn, hắn lần này tới kinh thành sợ rằng sẽ động thủ diệt Bạch gia. Bạch Ngọc Tiễn nghe được bên trong ẩn hàm ý tứ, ngẩn người, lập tức chuyển đề tài nói: "Tiếu Lạc tiên sinh, ta nói qua lời nói vẫn là giữ lời, Bạch gia vĩnh viễn đối Tiếu Lạc tiên sinh thoải mái đại môn, ta cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành chân chính bằng hữu." "Ngươi thành ý có thể, nhưng đã bất đồng bất tương vi yêu. Tiếu Lạc không chút khách khí cự tuyệt. Chương 686: Đem đèn đóng lại. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Nhận được tô tiểu bối, liền không bất kỳ lý do gì tiếp tục ở tại Kinh Thành. Lúc này liền mua vé máy bay, cười đêm đó 12 giờ máy bay bay trở về hạ biển, bởi vì rất muộn, tô tiểu bối ở leo lên máy bay sau không bao lâu liền ngồi tại tiếu lạc trên đùi ngủ tiếp đi. Nhìn xem nàng điềm tĩnh mà như thiên sứ khuôn mặt, tiếu lạc nội tâm không nói ra được yêu thương. Tô ly mang theo một bộ bịt mắt ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, lành lạnh thanh nhã khuôn mặt mỹ lệ vô song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 Tất cả mọi người đều là cùng ba ba một cái họ, mà chỉ có nàng lại là cùng mụ mụ một cái họ, nàng đến thời điểm nhất định sẽ hướng chúng ta hỏi vấn đề này, ngươi nói đúng hay không? Tiếu lạc miệng phun rõ ràng nói. Nghe lời ấy, Tô Ly đem bịt mắt cho lấy xuống, một đôi lộ ra nhiếp nhân tâm phách đôi mắt đẹp hướng Tiếu lạc nhìn lại, tựa hồ tại đoán Tiếu lạc trong lòng đến cùng ở tính toán gì. Tiếu lạc nói tiếp, ta cảm thấy chúng ta có thể sớm tránh cho cái này xấu hổ vấn đề, chỉ cần đem tiểu bối họ đổi thành ta. Nàng về sau liền sẽ không có như vậy nghi vấn Đổi thành ngươi họ Giống như tiểu bối Tô ly đại mi nhữ chặt Trong đầu qua mấy lần cái tên này về sau Nàng liền lập tức bắt bỏ Đổi thành giống như danh tự đọc liền không dễ nghe Có thể đổi tên Tiểu bối liền coi như nhũ danh đến tê ợ Tiếu lạc nói Vậy ngươi cho nàng nghĩ kỹ đổi cái gì tên Tô ly hỏi Tiếu lạc lắc đầu Cười nói còn không có Cái này không phải vừa mới nói là cái không thành thục đề nghị hả Sắc thực chưa nghĩ ra, chỉ là bất thình lình nghĩ đến vấn đề, hơn nữa coi như muốn đổi tên, cũng không phải tùy tiện loạn đổi, ngoại trừ muốn dễ nghe bên ngoài, còn muốn tìm tiền sinh thẩm tra đối chiếu tô tiểu bối ngày sinh tháng đẻ. Chờ ngươi muốn tốt nói sau đi. Tô Ly nói xong, liền muốn đem bịt mắt một lần nữa đeo lên, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi không phản đối. Tiếu lạc kinh ngạc hỏi. Tô Ly bình tĩnh nhìn hắn một hồi, hỏi lại, ta tại sao phải phản đối? Trước kia nàng là một người, hiện tại kết hôn vẫn là bản thân tán thành nam nhân, tô tiểu bối họ đổi thành giống như rất tốt, về sau nàng và tiếu lạc có hài tử, hài tử đương nhiên cũng là theo tiếu lạc họ, tổng không thể để cho tô tiểu bối không đồng dạng a. nếu là như vậy mà nói, chẳng phải là sự thật rõ ràng bạch nói cho tô tiểu bối, nàng không phải bọn hắn thân sinh sao. Tiếu lạc giơ lên lông mày, ngươi không phản đối liền tốt. Tô ly trầm mặc một hồi, liền có chút điểm khả nghi nói, ngươi vì sao lại bất thình lình nói cái này? Vì sao lại bất thình lình nói cái này? bởi vì tô tiểu bối là ta con gái rồi ta Tiếu lạc trong lòng như là trả lời nhưng hắn cũng sẽ không đem lời nói này xuất khẩu tuy nói cái này không phải hắn có thể tự chủ trường khống có thể tô tiểu bối là hắn cùng tô ly tỷ tỷ tô yên tinh hải tử cái này là không cách nào sửa đổi sự thật nếu để cho tô ly biết rõ cái kia nàng nên tác cảm tưởng gì lại nên như thế nào đối mặt như vậy tam giác quan hệ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện hơn nữa hiện tại kết quả rất tốt cười hối đáp cái này không phải bất thình lình Là sớm đã có nghĩ như vậy pháp hiện tại cảm giác thời cơ đúng, liền đề cập với ngươi. Tô Ly khẽ bước cảm, cảm thấy Tiếu Lạc nói rất có đạo lý. Sau đó từ túi sách bên trong lấy ra một cái bị mắt, đối Tiếu Lạc nói ra, muốn hay không? Muốn, ngươi giúp ta mang. Tiếu Lạc nhô đầu ra đi. Tô Ly có chút oán hận nhìn hắn một cái, sau đó tiện tay cho hắn mang. Xem ra ta quang vinh trở thành một chiếc mấy ngàn ngói hình người kỳ đà cản mũi. Trầm khuyên nghiên từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái mở mắt ra. Vừa lúc liền nhìn thấy màn này, nhịn không được nhổ nước bọt một tiếng. "Trầm tiểu thư, ngươi có phần này rất nộ, ta là thật thay ngươi cảm thấy vui mừng a." Tiếu Lạc cười nói. Trầm Khuynh Nghiên bị một câu nói kia tức giận đến không nhẹ, mắng một tiếng "Tiếu Lạc ngươi cái này hôn đản liền lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền nghiêng đầu đi." Tô Ly vì chính mình khuê mật can thiệp chuyện bất bình, đưa tay ở Tiếu Lạc bên hông thịt mềm bên trên bóp một chút. Trở lại hạ biển đã dạng sáng hơn một giờ, Trầm Khuynh Nghiên kêu tài xế tới đón nàng. Không đi ta ngủ ở đâu? Tô ly hỏi nàng. Không đi, nếu không người nào đó lại phải nói ta cảm thấy ngộ không cao. Trầm khuyên nghiên có ý riêng lườm tiếu lạc một cái. Tiếu lạc ôm ngủ say tô tiểu bối, coi như cái gì đều không nghe thấy. Trở lại tinh nguyệt vịnh, tiếu lạc đem tô tiểu bối đặt ở thuộc về chính nàng trên giường nhỏ, liền xoay người, nắm ở tô ly eo nhỏ nhắn. Ha ha cười nói, lão bà, thời gian không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi. Tô ly gương mặt đỏ lên. Nàng như thế nào sẽ không biết Tiếu Lạc hiện tại đang suy nghĩ gì, lấy răn rẻ giọng điệu nói, ngươi về bản thân nhà trọ ngủ. Chúng ta là vợ chồng, nào có tách ra ngủ đạo lý. Tiếu Lạc lười nhác cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đem nàng lấy công chúa tư thế phương thức bế lên. Nói thật, ở hưởng qua nữ nhân tư vị sau, Tiếu Lạc liền không chỉ một lần trong đầu tưởng tượng qua vợ mình tô ly thân thể, tưởng tượng thấy bản thân chiếm hữu nàng tình cảnh, cái này không phải nói biến thái cùng vẻ mặt bại hoại, mà là bình thường nam nhân sẽ có phản ứng. Xa cách từ lâu thắng tân hôn, Tiếu Lạc lại khó mà khống chế lại trong cơ thể mình hormone. Trước tiên, trước tiên tắm rửa. Làm bị Tiếu Lạc phóng ngã xuống giường, Tô Ly tâm ầm ầm nhảy loạn, hai tay nhẹ nhàng chống đỡ Tiếu Lạc lồng ngực, gương mặt đỏ đến liền cùng chín hồng quả táo. Tiếu Lạc người người bản thân trên người, có một mùi mồ hôi thối, cái kia cùng nhau tắm. Người trước tiên đi. Tô Ly dùng bé không thể nghe thanh âm nói. Chúng ta đã sớm gặp qua lẫn nhau thân thể, có cái gì tốt thẹn thùng? Cùng một chỗ á lao bà. Không được, ngươi nếu không đi, cũng đừng. Đừng động ta. Tô ly ở cái này vẫn để bên trên thái độ kiên quyết. Vậy được rồi. Tiếu lạc đành phải tạm thời đè xuống cái kia phần dục vọng, đi phòng tắm. Hắn sau khi tắm tô ly mới đi vào, còn đem cửa phòng tắm cho khóa trái. Thế mà còn tại để phòng ta. Tiếu lạc không khỏi cảm thấy buồn cười. Chờ tô ly từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, đã mặc xong một thân đai đeo hơi mở tơ chất màu trắng váy ngủ. Trong phòng so sánh ngẩm đạm dưới ánh đèn, nữ nhân cái kia linh lung tạo hình, như mỹ ngọc tựa như tư thái hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, dáng dấp yêu điệu, ở như ẩn như hiện bên trong, lơ đãng một kém, liền hơi rung nhẹ. Trên sàn nhà đệm lên thảm, bình thời gian Lý A Ji sẽ thưởng xuyên thanh khiết, rất sạch sẽ, nàng cũng không có đi giày, một đôi tuyết trắng chân trần dẫm lên thảm, huyền như hoa sen mới hé nở. Mỹ, quá đẹp. Tiếu Lạc Định tính rất mạnh, nhưng cũng bị Tô Ly tính chủ cảm giác cho mê được có chút thần hồn điên đảo người đem đèn đóng lại. Tuy nói là bản thân thừa nhận nam nhân, nhưng tại Tiếu Lạc nhìn soi mói, Tô Ly vẫn là toàn thân không được tự nhiên, khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng. Chương 687, Tề tụ một đường. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Tiếu Lạc theo lời, đem cái kia vốn là đã rất tối đèn ngủ cho tắt đi, gian phòng lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên, cái này chỉ là đối với Tô Ly mà nói, Tiếu Lạc thân thể đã sớm trải qua hệ thống cường hóa, loại này đen kịt hoàn cảnh Hán tầm nhìn cũng đạt tới 50% trên dưới. Tô ly đối phòng ngủ mình quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, rất dễ dàng liền mò tới bên giường, sau đó giật ra đệm tràn, nhẹ nhàng nằm xuống dưới, nàng là nằm nghiêng, đưa lưng về phía tiếu lạc, cả người phi thường eo hẹp, giống như là có một cái nai con ở trong lồng ngực chạy loạn đi loạn tựa như. Cái này tựa như là chúng ta lần thứ nhất nằm ở trên một cái giường ngủ đi. Tiếu lạc tiến tới, từ sau lưng đưa nàng kéo, ngực dính sát nàng phía sau lưng. Ừ. Tô Ly gương mặt nóng hổi, lấy bé không thể nghe âm thanh trả lời, tùy ý nam nhân ôm bản thân, tim đập rộn lên đến cực hạn, như giật điện cảm giác từ nơi nào một mực lan tràn đến toàn thân, đến mức cả người đều chậm rãi biến mềm. Nàng rụt rụt thân thể, nỉ non nói, ngủ, ngủ đi. Tiếu lạc thấy được nàng mang thai đều đỏ, không khỏi cười nhạo nói, lão bà, ngươi có thể ngủ được lấy sao? Nghe được lời này, Tô Ly mặt đỏ tim run, nắm chắc lấy chân mềm không lên tiếng, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng. Nam nhân liền đem nàng xoay chuyển tới, sau đó môi đỏ liền bị một trường phun nhiệt khí miệng ngăn chặn. Anh! Hai mắt trừng trừng, tê dại cảm giác nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nàng vô ý thức ôm thật chặt ôm lấy tiếu lạc cổ, hai người vừa lên một chút, ngực chặt chẽ dán tại một khối. Ở kích động hôn bên trong, chậm dãi rút đi trên người sau cùng một kiện quần áo. Cùng tô ly xem như tu thành chính quả, tiếu lạc cũng là thời điểm cho người bên cạnh giới thiệu một chút, tỉ như muội muội tiếu như ý, muội phu đường nhân chuyền một cái ngày tốt lành, ở hạ biển xa hoa nhất khách sạn mua cái bao giường, mở tiệc chiêu đại thân bằng hảo hữu. một cái bàn hình tròn đường kính ước chừng 3 mét, vây quanh nó ngồi xuống 20 người cũng sẽ không lộ ra trên trúc. trên mặt bàn trưng bày các loại mỹ thực, làm được phi thường tinh xảo, đại bộ phận đi qua đầu bếp điêu khắc, giống như là từng kiện từng kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. là yến hội, rượu tất nhiên là át không thể thiếu, đều là rượu ngon, một bình mấy ngàn thậm chí hết mấy vạn đều có. bàn này yến hội tính xuống tới, không dưới hai vạn hoa hơn hai mươi vạn mở tiệc chiêu đãi người bên cạnh Tiếu lạc một điểm cũng sẽ không đau lòng Ca ngươi dâu thật sự là quá sâu Nguyên Lai đã sớm ẩn cưới Hơn nữa chỉ dâu ta thế mà vẫn là quốc dân nữ thần Ta trời ạ Ca ngươi quá yêu Tiếu Như ý mọi loại kinh ngạc nàng trước kia mở qua nói đùa nói để Tiếu lạc tìm quốc dân nữ thần Tô Ly làm loa bà Kết quả vẫn thật là thực hiện Cùng Đại Minh Tinh Tô Ly ngồi ở một bên Nhất định liền cùng giống như nằm mơ không chân thực Ta cũng đã sớm nói là ngươi chính mình không tin mà thôi Trương Đại Sơn uống một chén rượu nói. Cái này có thể trách ta. Còn không phải trách ngươi Trương Đại Kiểm có độ tin cậy quá thấp. Tiếu như ý liếc hắn một cái nói. Trương Đại Sơn còn có thể nói cái gì, đành phải túi đầu uống rượu, dùng nữa. Chị dâu ngươi tốt, ta gọi Tiếu như ý, may mắn như ý như ý. Ta thường xuyên nghe ngươi ca đấy, cũng thường xuyên nhìn ngươi diễn kịch truyền hình cùng điện ảnh. Ngươi là ta thần tượng. Tiếu như ý rời đi chỗ ngồi, đi tới tô ly trước mặt, hào phóng giới thiệu bản thân. Ta. Ta cũng là, chị dâu, ta. Ta mời ngươi một chén. Đường nhân hậu chi hậu giác, có chút ngu ngơ đứng lên cho Tô Ly mời rượu. Tô Ly lễ phép mỉm cười đáp lễ, cùng thiếu như ý, đường nhân chào hỏi. lão đường A, ngươi thế nào cả làm đây? Trương Đại Sơn dễ dêu nói. Nhìn thấy chị dâu chân nhân, quá, quá hương phấn cùng kích động. Đường nhân ngay thẳng trả lời, chỉ ở tạp chí cùng trên TV mới có thể nhìn thấy đại minh tinh liền sống sờ sờ ở mắt trước mặt.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 đem ta lỗ hai bùng ra, ngoan. Trương Đại Sơn dây nhận sợ. Dẫn tới mọi người cười vang, tiếu lạc cũng là phì cười không khỏi, hắn thật đúng là không có nghĩ đến Trương Đại Sơn sẽ cùng xài Chí anh đi đến cùng một chỗ. Nói lên cái này hai người, là ở hắn đi hai người Nhật Quốc về sau, bởi vì lạc Phượng cùng Tô nhịu muốn tiến hành một chút hợp tác, tăng lên hai người xén lẫn, đằng sau Trương Đại Sơn uống chút ít rượu, cùng xài Chí anh liền mơ hồ phát sinh quan hệ, hai người vừa phát sinh quan hệ, Đi đến cùng một chỗ liền trở nên nước đến mương thành. Nhớ tới năm ngoái ở Giang Thành lúc Trương Đại Sơn lần đầu thấy được xài trí anh nói chuyện cái này. Đàn bà liền là cởi hết đứng ở trước mặt hắn hắn cũng để không nổi nửa điểm dục vọng. Tiếu lạc liền rất muốn ra nói đả kích một chút hắn, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Lão tiêu, trước kia A, ta là hoàn toàn không tin coi ông trời chú định duyên phận, hiện tại ta tin. Trương Đại Sơn ôm ở xài trí anh, nói tiếp, đối với anh, ta là càng xem càng cảm thấy dung mạo của nàng giống tiên tử. Có câu nói nói hay lắm, con rùa nhìn đậu xanh, mắt đối mắt, đặc biệt là trên giường thời điểm, nàng làm cho ta toàn thân xương cốt đều muốn tê dại. Cái này sau cùng một câu đi ra, trong giạc bầu không khí liền hơi hơi thay đổi một lần. Sai trí anh khuôn mặt đỏ lên, ở trương đại sơn bên hông bóp một thành, họ trương ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, tin hay không láo nương đem ngươi miệng đều xé rách. Cái gì đều hướng bên ngoài nói, hắn không biết xấu hổ bản thân còn muốn mặt đây. Trương đại kiểm, ngươi có thể hay không ít mở điểm xe. Coi như phải lái xe cũng phải phân trường hợp, đừng dùng ngươi thô nói tục ngữ điểm ô trị dâu ta lô thai. Thiếu như ý trưởng Trương Đại Sơn một cái. Đúng vậy đúng vậy. Đường nhân gà con mổ thóc tựa như gật đầu phụ hoạn. Ha ha ha. Sơn Cang ưu bức, lao tài xế lái xe vững vàng, khen một cái. Tô dực dỡ nghiệp nhịn không được cười to, giơ ngón tay cái lên. Thấp kém. Trần khuyên nghiên nhàn nhạt đánh giá một câu. Chỉ có Tô tiểu bối, hoàn toàn nghe không hiểu Trương Đại Sơn nói cái gì. Ngồi tại Tiếu Lạc cùng Tô Ly chung gian, cầm lấy một thanh tiệp ăn mạch mầm cháo, ăn đến cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh đều là cháo nước, hai con mắt nước linh thủy linh ấy. Một trận yến hội, tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ. Tiếu Như ý dùng hẻ chặt cho Lạc thôn mỗ thân sáng sủa Hà ánh phát đi video trò chuyện, đem trong bao xương tình huống đều quay chụp một lần, sau đó hướng sáng sủa Hà ánh cường điệu giới thiệu Tô Ly, nói là bọn hắn con râu. Ở trong điện thoại di động nhìn thấy bản thân công công bà bà, Tô Ly có chút thẹn thùng. Lễ phép xưng hô sáng sủa hà anh một tiếng a di cùng giống như trí viễn một tiếng thúc thúc. Chị dâu, tiêu cái gì thúc thúc a di à? Ngươi cùng ta ca đều linh chứng, ngươi hiện tại liền là chúng ta thiếu gia tước phụ, ngươi có lẽ cùng ta ca đồng dạng, hô bọn hắn cha mẹ kỳ hỉ. Thiếu Như ý hỉ hỉ cười nói. Chương 688, đầu tư. Tác giả, Đạo Thảo Dã Phong Cuồng. Nghe Thiếu Như ý câu nói này, tô ly xấu hổ mặt đỏ tim run. Hoàn toàn không có bình thường loại kia lánh diễm cùng cao ngạo nữ tổng tài dáng dấp, liền cùng một cái bình thường nhỏ nữ nhân một dạng cực kỳ ngượng ngùng. Bái Kiến phụ thân cùng mẫu thân cái này là tự nhiên, Tiếu Lạc chuẩn bị qua chút thời gian, liền mang theo Tô Ly cùng Tô Tiểu Bối cùng một chỗ về một chuyến Lạc thôn, gặp ra gia nãi nãi, tiến vào tiếu gia từ đường dập đầu bái lạy, được song tiếu gia một mực chuyển xuống tới kết hôn tục lệ, sau đó lại cùng Tô Ly đến một trận thế giới ngọt ngào hành trình, nhìn biến mỗi một chỗ phong cảnh, lưu lại bọn hắn tay nắm tay chân dấu vết điện thoại bất thình lình vang lên là mẫu thân Hoa Hà Anh đánh tới Tiếu Lạc tiếp lên liền nghe mẫu thân Hoa Hà Anh hỏi Nhi tử ngươi cùng Tư Dĩnh lúc nào chia tay đó là cái mẫn cảm vấn đề Tiếu Lạc đành phải mượn cớ rời đi bao xương đi ra ngoài bên cạnh gọi điện thoại cao mày nói mụ sự tình so sánh phức tạp về sau có thời gian ta sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi nghe ngươi khỏi phải giải thích mụ đánh cú điện thoại này liền là nói cho ngươi chớ cô phụ Tư Dĩnh cái cô nương kia mụ nhìn ra được nàng thích ngươi Ngươi nếu là phụ lòng nhân gia, nàng sẽ rất đau lòng." Hoa Hà anh nói. "Ngươi cái làm mụ nói thế nào, cái này không phải rõ ràng gọi Tiểu Lạc chân đứng hai thuyền sao?" Điện thoại bên trong vang lên phụ thân tiếu Chí viễn lôi kéo cuống họng gian dạy Hoa Hà anh âm thanh. "Hoa Hà anh không cam lòng yếu thế nói, chân đứng hai thuyền thế nào? Tư dĩnh là ta nhận định con dâu, ta trông nom việc nhà truyền vòng ngọc đều đưa cho nàng, nàng liền là chúng ta Tiêu gia nữ nhân, ngươi cùng nhi tử đều phải nhận cái này sổ sách."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 Tiếu lạc thì là xấu hổ vô cùng, đáng chát cười cười. Mụ, những sự tình này các ngươi cũng đừng quản, ta mình có thể xử lý tốt. Nhi tử, mụ tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, mụ chỉ là muốn nói cho ngươi, tư dĩnh cô nương kia rất tốt, nếu để cho nam nhân khác đoạt đi, ta cái này tâm bên trong đều sẽ vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Hoa hà anh ngữ khí chậm dần nói. Tiếu lạc gật gật đầu, ta biết rõ. Đằng sau lại hàn huyên chút việc nhà, mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nhớ tới cơ Tư Dĩnh. Tiếu lạc tâm tình không nói ra được phức tạp, hắn không biết bản thân có tính không hoa tâm, thế mà đồng thời thích hai cái nữ nhân. Thở dài, đem điện thoại thả lại túi, chuẩn bị trở về bao sương, vừa mới quay người, liền nhìn thấy một cái nữ tử đứng cách hắn xa hơn 2 mét địa phương, mái tóc màu đen rối tung xuống tới, màu da trắng non như tuyết, thanh tịnh sáng tỏ con người, con cong mày liễu, môi đỏ giống như là cánh hoa hồng một dạng tiểu chủ non. Lại không phải cơ tư dĩnh là ai? Tư dĩnh, ngươi làm sao ở cái này? Tiếu lạc kinh ngạc hỏi, Tiếu lạc tiên sinh ở đâu, ta ngay ở đâu. Cơ Tư Dĩnh trên mặt ngọt ngào mỉm cười đi tới, ở trước mặt Tiếu lạc dừng lại, một đôi tuyệt mỹ con ngươi thâm tình nhìn qua Tiếu lạc, cổ tay nàng bên trên mang theo hoa hà ánh cho nàng cái viên kia vòng ngọc. Cùng ta đi trong bao xương đi. Tiếu lạc nói, Cơ Tư Dĩnh lắc đầu, làm tiểu tam liền muốn có làm tiểu tam rất ngộ, chỉ cần Tiếu lạc tiên sinh trong lòng có ta, ta liền thỏa mãn. Tư Dĩnh, Tiếu lạc đột nhiên cảm thấy tốt hổ thẹn. Cảm thấy rất xin lỗi cô gái này. Cơ tư Dinh đi tới, nhẹ nhàng ôm ở hắn, liền để ta ở Tiếu Lạc tiên sinh trong ngực ở một lúc đi. Tiếu Lạc không nói ra được cái nấy, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết triệt để ba người tình cảnh. Kỳ thật lần này là chúng ta nở S.A. chiến sĩ liên hoan, biết rõ ngươi ở trong này mua cái bao xương, cho nên chúng ta cũng lựa chọn nơi này, kim cương cùng nằm người ấy đều tại. Cơ tư Dinh nói. Độc nữ thương lành. Tiếu Lạc hỏi. Cơ tư rinh ở trong ngực hắn gật gật đầu, ừm, tốt, nàng có thể dùng kịch độc chữa thương cho mình, độc tính càng mạnh đồ vật đối với nàng mà nói liền càng có tác dụng. Thật là một cái thần kỳ thể chất. Tiếu lạc ngạc nhiên nói, cơ tư rinh trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức tán dương, nàng là thần kỳ thể chất, mà tiếu lạc tiên sinh lại là cái thần kỳ nam nhân. Đối với cái này, tiếu lạc chỉ là cười cười, không nói gì, chỉ có chính hắn rõ ràng, bản thân cái này hết thảy đều phải quy công cho dung hợp thiên tài hệ thống. Trở lại trong bao xương đã là nửa giờ sau, có tô dực dỡ nghiệp ở, có Trương Đại Sơn ở, trong bao xương bầu không khí liền phi thường sinh động, khi thì truyền ra trận trận tiếng cười, Trương Đại Sơn cùng tô dực dỡ nghiệp đều là ma tính cười, để cho người ta nghe liền ngăn không được vui. Đang lúc vui vẻ hòa thuận thời điểm, bao xương cửa bị mở ra. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào, là hai tấm non nớt gương mặt, lộ ra tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Các ngươi là ai? Trương Đại Sơn hỏi đôi này nam nữ trẻ tuổi mắt nhìn bao xương, sau cùng ánh mắt ổn định ở Tiếu lạc trên người, không ngờ liền tiên đến. Nam sinh hướng Tiếu lạc cúp cung thi lễ một cái, nói: Tiếu tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Đàm Tử sinh, cái này là bạn học ta bạch hạ, chúng ta là vừa xong nghiệp không bao lâu sinh viên. Tiếu lạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này tình huống như thế nào? Một đôi vừa xong nghiệp không bao lâu sinh viên thế mà tìm tới chính mình. Thản nhiên nói: có chuyện gì? Đàm Tử Sinh vội vàng đem mang đến một phần văn kiện hai tay đưa tới Tiếu Lạc trước mặt, "Cái này là ta làm thương nghiệp báo cáo cùng hạng mục kế hoạch, kính xin ngài thẩm duyệt một chút, nếu như có thể được Tiếu tiên sinh tán thành, ta hy vọng Tiếu tiên sinh có thể đầu tư chúng ta." Nguyên lai like là tới kéo đầu tư. Can đảm lắm a. Trong lòng mọi người có chút bội phục cái này, một đôi vừa xong nghiệp sinh viên dũng khí cùng mạnh dạn đi đầu. Tiếu Lạc thô sơ giản lược nhìn thoáng qua đưa tới thương nghiệp báo cáo cùng hạng mục kế hoạch, sau đó ngẩng đầu nói,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 Gia hiệu nàng đừng nói lung tung, bạch hạ thì là lườm liếc miệng, lơ đếm. Nguyên lai là thị trưởng nhi tử, thất kính thất kính. Tiếu lạc mặt ngoài đang cười, kỳ thực tâm tình không thế nào thoải mái, hắn cùng hạ hải thị thị trưởng cũng không có đánh qua liên hệ gì. Có thể cái này thị trưởng càng là chủ động điều tra qua bản thân, còn đem bản thân hành tung cho mò được nhất thanh nhị sở, để hắn nhi tử đến từ mình trước mặt biểu hiện, cái này có thể không phải một cái tin tức tốt. Trương Đại Sơn cũng giật mình, khó trách nhìn thấy quốc dân nữ thần cũng không kinh ngạc. Nguyên lai là có chút thân phận cùng bối cảnh A. Tiếu tiên sinh không cần như thế, gia phụ là gia phụ, ta là ta, ở trước mặt ngài, ta chỉ là một cái mới từ tốt nghiệp đại học học sinh, đến thành khẩn xin ngài đầu tư ta hạng mục. Đàm tử sinh khiêm tốn hòa khí nói, chương 689, tự cho là đúng. Tác giả, đạo thảo giả phong cùng. Tiếu lạc lần nữa lật ra bọn hắn thương nghiệp báo cáo cùng hạng mục bản kế hoạch nhìn mấy lần, liền nói, các ngươi không có liên quan kinh nghiệm làm việc.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 Ở cái này la lối om sòm, vậy ngươi ngược lại là nói tới ngươi có bản lãnh gì sao lại đi theo ta bi bi, còn Bạch Hạ, ta liếc mù còn tạm được. Hắn có thể không phải tính nết tốt chủ, vốn là tưởng rằng hai cái rất có tiến thủ tâm tốt nghiệp sinh viên, nghĩ đến có thể dịu dắt liền dịu dắt, hiện tại cũng cơi tại trên đầu của hắn đi đi đái, hắn có thể có tốt lời nói đối đãi mới gặp quỷ. Chúng ta là 911 công trình trọng điểm tốt nghiệp đại học, ở trường học. Bạch Hạ, ngươi đừng nói nữa.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 Bạch hạ cùng còn chưa hoàn toàn đi ra bao xương đảm tử sinh ngạc nhiên không dứt, hóa đá tại chỗ. Hoa, wow, ba ba đang thay đổi hào thuật nha, thật tuyệt. Tô tiểu bối nhảy cấm hoan hô lên. Mọi người lúc này mới nhìn về phía tiếu lạc, phát hiện hắn bàn tay rôi ra, giống như là cách không nắm lấy cái kia chai bia tựa như, không hề nghi ngờ, bình này bia sở dĩ sẽ trệ không, là bởi vì tiếu lạc. Cái này không phải cái gì hào thuật, cái này rõ ràng liền là cách không hút vật bản sự. Cơ mơ nở.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 Mặc dù nói muốn cùng cái này nữ nhân giải trừ hô nước, nhưng hắn làm không được trơ mắt nhìn xem Bạch Hạ bị người khi dễ. Tử Sinh." Bạch Hạ hoảng sợ ỉ lại dắt Đàm Tử Sinh góc áo, trong giảm cái kia điều hữu sắc khí, để cho nàng lần đầu biết rõ sợ hãi là vật gì. "Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không mau một chút hướng Tiếu Tiên Sinh xin lỗi." Đàm Tử Sinh quay đầu giữ trợn gầm thét. "Đúng, thật xin lỗi." Bạch Hạ nào dám kiêu căng hương bướm đến đâu, lúc này Tiếu Lạc thật là đáng sợ, giống như một cái biết giết nhân chủ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 Tâm tình hơi bình phục chút liền bắt đầu đem thoại để chuyển tới hai người hôn ước bên trên. Đàm tử sinh càng ngày càng cảm thấy ồn áo khó mà chịu đựng, thực sự không thể nhịn được nữa thời điểm. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền giữ tận lấy một trương gương mặt sông Bạch Hạ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi tờ mờ, con mụ nó, có thể hay không ý miệng, để cho ta an tĩnh chút được không? Ngay ở hắn vừa giống xong, ở trên đường cái bình thường chạy ô tô giống như là đụng phải thứ gì. Vâng! Một tiếng vang lớn, chỉnh chiếc xe hơi run rẩy dữ dội.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 Tiếu lạc nói, Tô Ly không nói gì, đôi mắt đẹp mang theo một tia ôn nhu nhìn qua hắn, làm cái trung thực ngại khách. Tiếu lạc nắm thật chặt tay nàng, nắm nàng đi ở cái này có tiếng côn trùng kêu ưu tính trên đường nhỏ. Ta chưa từng nghĩ tới vợ mình lại là một cái đại minh tinh, cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có giống hôm nay như vậy thành tiểu. Kỳ thật nói đến, cải biến ta nhân sinh bước mặt là ở giang thành một trận tai nạn xe cộ. Ta cùng tử thần gặp thoáng qua, cùng tử vong tiếp xúc gần úi, từ cái kia lần sự kiện sau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 đem nàng buông xuống. Một tiếng huyết sát gào thét ở tiếu lạc trong cổ lăn lộn mà ra, hắn giải khai huyệt đạo, tựa như một đầu phát cuồng dạ thu hướng cụ dị xạ cuồng vọt lên đi lên, nắm nắm thiết quyền lôi cuốn như sóng to gió lớn uy thế, đánh phía cụ dị xạ cái hót. Bản thân nữ nhân bị người khác vác lên vai mang đi, tiếu lạc quả thực là vô cùng phẫn nộ, một ra tay chính là toàn lực. Hô! Quyền phong gào thét, tựa như thú giống, thiết quyền những nơi đi qua, không gian hơi hơi vặn mẹo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 Cú gì xa hí kịch cười một tiếng, từ đồng đột nhiên tóe bắn ra hai bôi hàn quang. Đón đỡ ở Tiếu Lạc chân trái tiến công chân phải như thiểm điện đá vào Tiếu Lạc ngực. Bành. Một tiếng nột ngạt nổ vang, Tiếu Lạc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ run rẩy dữ dội, thân thể như là một cái đạn pháo hướng về sau hung hăng đập bay ra ngoài. Răng rắc giang rắc giang rắc, liên tiếp đem ba khỏa rời cắm đến cái này vùng đất ngập nước công viên cây đụng gãy đoạn, lại trên mặt đất nhấp nhô tốt một khoảng cách mới dừng lại. Tiếu Lạc quỳ một chân trên đất đứng dậy lại khó mà ước chế trong cơ thể quần cuộn máu tươi, Phúc. đậm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra, sắc mặt cũng ở trở nên trắng bệch trong ngay mắt. Uy, ngươi không sao chứ? Cú gì sạ chậm rãi thu hồi đạp ra ngoài chân, hướng đã ở 50 mươi mét có hơn Tiếu Lạc hô hỏi, ngựa khí rất là thở ơ. Tiếu Lạc, tô ly đôi mắt đẹp trợn lên, đêm nay tao ngộ, đổ nàng đối cái thế giới này nhận biết, hai cái này con ngươi màu tím người đến cùng là thần thánh phương nào, bọn hắn đến tuyệt cùng muốn làm gì? Quan tộc.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 Một bên hướng hắn đi tới Nìm hạ Cú gì xa như mày Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kỳ quái như thế danh tự Có thể rất nhanh hắn liền phản ứng lại Nìm hạ cùng cha ngươi là giống nhau phát âm Hơi giận nói Phàm nhân Ngươi biết rõ chiếm ta tiện nghi sẽ có hậu quả gì không sao Hậu quả gì Tiếu lạc nghiền ngâm cười một tiếng Cú gì xa thấy được hắn trong mắt treo tức tâm ý Lúc này hứ nhẹ nói Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ Đem bên hông trường đao gỡ xuống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 như là trên vùng quê một đầu chạy như điên giận thú ở quần cuộn sát khí bọc vào lấy vô cùng uy thế hướng cụ dị xạ vào lên bành bành bành chỗ qua mặt đất đều là vỡ nát phân ly sau lưng dơ lên đẩy trời cắt đất 4 mét chạy như điên sau cả người bạo nhảy dựng lên tựa như báo săn trục nổi vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ hung hãn quy tích một cái khủng bố đầu gối đỉnh đón cụ dị xạ đầu hung hăng và chạm mà xuống chương 695, ngàn vạn sinh linh tác giả đạo thảo giã phong cuồng Phàm Nhân, ngươi quá tự cho là. Cú gì xạ quát khẽ một tiếng, hai tay giao nhau hộ tại hướng trên đỉnh đầu, tùy ý tiếu lạc va chạm mà xuống. Vô Ở tiếu lạc đầu gối cùng hắn hai tay giao lộ va nhau lúc, dần thú cùng rít gào một dạng lực lượng như biển gầm càng quái, lấy cú gì xạ trâu đứng vị trí làm trung tâm, phương viên 5 mét mặt đất sụp xuống, xuống xuống dưới, từ trên cao nhìn xuống, liền cùng một ngụm nổi sắt lớn tựa như cơn bão năng lượng hóa thành kình phong thổi phồng, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động.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 Mà nàng rất nhanh liền ý thức được bản thân cũng thân ở tại mặt đất sụp xuống phạm vi bên trong, lại ảnh hưởng gì đều không có, có nhàn nhạt bạc sáng sửa bao chùm nàng, quay đầu nhìn về phía cái này gọi minh bạch đi nam tử, nàng biết rõ, đây hết thảy tất nhiên cùng người này có quan hệ. Người chọc giận ta, cu gì xa nụ cười trên mặt tiêu tán, bày ra khói mù. Một giây sau, giữ tợn giống to theo sát nổ vang, từ hắn trên người bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp, cỗ uy áp này tựa như như đạn pháo nổ tung. Tiếu Lạc con ngươi hơi co lại, sau đó tựa như một cái diều đứt dây ở vào trong gió lốc, không bị khống chế hướng về sau ném đi ra ngoài, một ngụm đậm đặc máu tươi càng là phun ra mà ra, theo hắn ném đi trên không trung phát hỏa ra một vòng thiên mỹ quy tích. "Phàm nhân!" Cú dị xà hưng phấn gào thét, từ trong đất bạo trùng mà ra, giống như chạy như điên châu rừng, cường thế tới gần Tiếu Lạc. Ách ra. Nhìn như mất đi cân bằng, Tiếu Lạc quát mắng một tiếng, cường thế thay đổi trọng tâm, vung vẩy thiết thối lấy thế xét đánh lôi đình cháy bùng quang nệ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 Dẫm ở tiếu lạc lồng lực, bất quá cũng không có làm quá đại lực. Đem ta nữ nhân hả, là nam nhân liền hướng ta đến. Tiếu lạc cắn nhỏ máu răng cửa trầm giọng nói. ngươi nữ nhân, cu gì xạ giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười lớn tiếng nở nụ cười. Nàng là chúng ta quang tộc thánh chủ, ở mảnh này ô mế trỗi chỉ bất quá là lịch kiếp, kiếp này lịch xong. Nàng tất nhiên là muốn về trong tộc, liền ngươi, cũng xứng được chúng ta thánh chủ, đường hướng chính mình trên mặt rất vàng. Nhìn thoáng qua trong hốc mắt có nước mắt tại đánh chuyển tô ly, nói tiếp, chờ nàng khôi phục ký ức, nàng chính là bí cảnh cao cao tại thượng, các ngươi phàm nhân không thể khinh nhường thánh chủ, thống ngự ngàn vạn sinh linh. Chương 696, lực lượng cách xa. Tác giả, đạo thảo Dã phong cuồng. Thánh chủ, ngươi tầm mờ, con mụ nó, ở cái này cho ta nói hiểu nói vượn cái gì đây? Tiếu lạc lạnh lùng bật cười, âm thanh âm trầm, hai hàng nhuống máu răng ở phần môi có thể thấy rõ ràng. Hệ thống đã đem hắn nội thương chữa trị hoàn tất, ở một tiếng chấn giống về sau, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường manh bá đạo khí thế, chấn khai cụ gì xạ chân phải, song trưởng chợt vỗ mặt đất, mượn nhờ bắn ngược lực lượng cường thế đứng lên. Thân xác dữ tợn, tàn nhẫn vô cùng, hai tay cứng cấu trừ, u minh quỷ chảo sẽ rách không gian, tinh chuẩn khấu trừ chộp vào cụ gì xạ hai vai, lấy giống chấn thanh, lấy thế phát lực, ngạnh sinh sinh xuyên thấu giống như như là nham thạch ra thịt, mười ngón thật sâu khảm vào đi vào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 máu tươi tùy theo thấm tuân ra mà ra. Trước tiên đoạn ngươi một cái tay, Cú gì xạ cười lạnh, một cái tay khác hữu tay trùng trùng điệp điệp điểm ở tiếu lạc tay phải cánh tay chỗ khớp nối, thanh thúy xương cốt chém đứt âm thanh vang lên theo, toàn bộ tay phải lập tức thành V chữ hình hướng về sau huấn cong. Tiếu lạc có chút ngây người nhìn xem bản thân bẻ gãy cánh tay, đại nào chóng không, toàn bộ thế giới nháy mắt tĩnh lặng, thậm chí ngay cả đau đớn đều không có cảm giác. Gãy mất, cái này là bản thân cánh tay. Ngắn mũi ngây người về sau. Kịch liệt đau đớn giống như thủy triều quét sạch toàn thân. Lại đoạn ngươi một cái chân. Cú dị xạ ma quỷ âm thanh vang lên. Tiếu Lạc còn chưa kịp phản ứng, chân trái kịch liệt đau nhức, cú dị xạ từ bên cạnh dùng mũi chân đá vào tiếu Lạc chân trái khớp nối. Giang rắc. Xên xệt máu tươi tùy theo bắn ra, chói mắt mảnh xương xuyên thấu da thịt đâm ló ra, chân trái cứ như vậy bị cú dị xạ đá gãy. A tiếu Lạc trong cổ họng phát ra một hồi thống khổ kêu rên, cái trán càng là đã tuôn ra đầm đìa mồ hôi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 không để cho mình phát ra quá lớn tiếng hét thảm. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Tô Ly thân thể khẽ động không cách nào động, nhìn thấy thê thảm như thế dáng dấp tiếu lạc, nàng nước mắt cũng nhịn không được nữa tuôn ra rơi mà xuống, tim như bị đào cắt. chương 697, Viện Thủ Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng Phạm Nhân, hiện tại biết rõ như cùng ngô trên lệ đi, ta nói qua, nếu như ta muốn giết chết người, liền cùng giết chết trên mặt đất một con run dế đồng dạng đơn giản.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 Sau đó một đạo thân ảnh như gió táp như là giã thu phá vỡ khô gông cùng xiển xích vọt lên, đối với cụ rị xạ liền là một cái rất nhiêu trùng đụng. Cụ rị xạ cũng không rõ ràng thực lực đối phương, cũng không có khuyết đại, vung ra tiếu lạc đuổi phải, nháy mắt di động đến mười mấy mét có hơn địa phương. Chờ đạo nhân ảnh kia dừng lại lúc, liền nhìn rõ ràng hắn răng rắp, một đầu tóc ngắn, da thịt thông thấu, hơi có vẻ vào nhạt, hai mắt sáng ngời hưu thần, dáng người trắng kiện. Kim cương. Tiếu lạc trên mặt lộ ra ngạc nhiên biểu lộ.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 Không xuất hiện liền không xuất hiện, vừa xuất hiện liền từng cái đều ngoi đầu lên, bất quá thời gian đã đến, không rảnh cùng các ngươi chơi đùa, nhưng là một chỉ tiểu lạc, hắn đuổi phải vẫn phải đoạn, tránh ra. Hắn là ta chiến hữu, muốn đoạn hắn chân, trước tiên qua cửa hải của ta, anh a. Kim Cương Bạo giống một tiếng, vận sức chờ phát động thân thể dựng chân cất bước, đối với củ rỉ xạ bắn trụ mà đi, bạo liệt sát y đánh vỡ cứng lại khí tràng, tràn ngập toàn bộ vùng đất ngập nước công viên. Chân hắn pháp còn hơi nhỏ, ngắn ngủi kính mảnh, tốc độ lại là cực kỳ nhanh chóng, chấn chân trợ uy, lấy dương kỳ thế, tiếng giống quần quận, tựa như một đầu kim sắc giã thu không có chút nào đình chỉ, vũ động thiết quyền phát động mãnh liệt thế công. Làm sao lại như thế không nghe lời đây? Cú gì xa như mày, lộ ra cực kỳ không vui, hời hợt đồng dạng một quyền nên tiếp. Vâng, hai quyền va nhau, bắn ra một tiếng lôi đình nổ vang, hai cố đại lực va chạm, dẫn đến quanh mình không gian phát sinh hơi hơi vặn mèo.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 Sắc mặt lộ ra hiện ra bệnh lý tái nhợt vẻ. Cú gì xạ nhắm lại hai mắt nhìn xem hắn. Các ngươi những này thối phàm nhân tại sao chán ghét như vậy? Tiếng người nghe không hiểu. Nhất định phải ta đem các ngươi tay chân đều phế đi tại cao hưng. Dám đem bản cô nai nãy nhìn chúng nam nhân đánh thành cái kia bộ dáng, ngươi đi chết đi. Nam ngươi ấy hóa thành một đạo hắc sắc mỹ ảnh, không nhìn địa cầu lực hấp dẫn, tựa như một cỗ cường tình phong bạo, cưỡng ép sông lướt lên đến. Nàng nội lực hóa thành tử sắc khí độc, ở tại quanh thân bành trướng mà ra.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 Kim Cương Gian Nan nuốt một hớp nước miếng, hắn còn là lần đầu tiên gặp sử xuất toàn lực độc nữ, quả nhiên là làm cho người cảm thấy tê cả da đầu, không hổ là NSa để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật độc vận. A. nam người ấy hét lớn một tiếng, một cú cuồn cuộn lực lượng từ hắn trên bàn tay thắt nước tuôn ra mà ra, như là đại dương mênh mông càng quái, lại như cùng kinh đảo hải lãng đồng dạng lôi cuốn lấy một cỗ độc gió hương, củ gì xả thoành kích mà đi. Đối mặt toàn thân đều là kịch độc nam người ấy, củ gì xả không dám kinh thường. Bọn hắn quang tộc trời sinh liền là thích hợp tu luyện thể chất, có thể cũng không đại biểu bọn hắn không e ngại độc, năm người ấy xông lên cận thân chiến đấu, hắn liền không ngừng trốn tránh. Cụ Dị Sạ di động tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để năm người ấy có lực không trô gắng sức, hắn giống như là đang đùa bỡn nàng đồng dạng thân ảnh ở chung quanh nàng không ngừng lắc lư. Có chừng có mực a nữ nhân, ta không muốn chế tạo giết chóc. Cụ Dị Sạ khuyên nhủ. Nam người ấy làm sao nghe hắn, nàng hiện tại một lòng chỉ muốn giết chết Cụ Dị Sạ, vì Tiếu Lạc báo thù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 từ hắn trên người buộc phát ra một cỗ cường đại huy thế làm người ấy còn chưa kịp phản ứng cổ liền bị một cái đại thủ cho bóc lấy cái kia nồng đậm ngạt thở cảm giác trong nháy mắt phun lên đại não Cú gì xả nghiến răng nghiến lợi bóc lấy nằm người ấy cổ trực tiếp hướng trên mặt đất một nhấn với anh Thổ mảnh bay tán loạn kiên cố mặt đất bị xô ra một cái hô to thụ như thế một kích làm ý nhân khẩu mũi ra bên ngoài chảy máu cú gì xả đem nàng ném đến tận không trung lại là một trưởng rắn rắn chắc chắc khắt ở nằm người ấy ngược a Nam người ấy phát ra một tiếng rú thảm, thân thể tựa như như đạn pháo hướng về sau nện như điên mà ra. Kim cương muốn tiếp được nam người ấy, lại phát hiện hữu tâm vô lực, mới vừa rồi cùng cụ gì xả đối kháng, để hắn đã mất đi đối thân thể năng lực trường khống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nam người ấy bay ra. Nam người ấy, tiếu lạc toàn thân run rẩy hét lên, làm xuất thân trong cơ thể còn xuất lại tất cả khí lực bàn tay lập mà, tay trái cùng chân phải chặt chẽ phối hợp, nhỏ mạnh hết đà hắn quả thực là từ trên mặt đất cuộn cuộn mà lên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 Không ba giây về sau nhịn không được mắng một câu thô tục đi ra, ta ngày, gặp quỷ. Kim Cương, Tô Ly cũng ở cùng một thời khắc giật mình sướng sốt, đồng thời cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bởi vì lúc này giờ phút này, Tiếu Lạc đứng lên, vô thanh vô tức, giống như lược qua bỏ lên cái này động tác quá trình, trực tiếp từ nằm thẳng trạng thái chuyển biến đến trạm lập trạng thái, mà hắn dáng dấp càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tóc bạc, con người biến thành hồng sắc, mà trong trắng mắt thì là giống như là lỗ đen đen kịt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 tình huống như thế nào? Làm sao trong nháy mắt liền phục hồi như cũ? Cái này là phạm nhân nên có năng lực. Liên bọn hắn quang tộc đô làm không được đi. Ta đòi mạng ngươi." Đáp lại hắn, là một tiếng giống như đến từ cựu u địa ngục khàn khàn mà âm trầm âm thanh, thiếu lạc trên người bộc phát ra một cỗ cường mãnh sát khí, giống như bành trướng sóng dữ quét sạch mà ra, quanh thân huyết hắc sắc quang mang lượn lờ, khí tràng phun trào, nương theo lấy một tiếng ác ma gào thét, cất bước bạo khởi, giống như là một đạo tia chớp màu đen hương, cũ rỉ xạ vào lên.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 Cụ dị xạ giống như như đạn pháo đánh tới hướng vùng đất ngập nước, công viên rừng cây nhỏ. Phía kia rừng cây nhỏ một đường có đại lượng cây cối phản chiến, càng là gây nên đẩy trời cắt đất. Thế trụ, thế mà đem đối phương chế trụ. Kim cương trận to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn tự mình cùng cụ dị xạ giao thủ qua, nhất là rõ ràng cụ dị xạ thực lực, đó là một loại để cho người ta vô lực phản kháng cường đại, mà hiện tại Tiếu Lạc càng là đem như vậy cường đại tồn tại cho áp chế xuống dưới, đây quả thực là khó mà tưởng tượng.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 Bọn hắn bốn phía tìm kiếm gây án nhân viên, nhìn thấy minh, tiếu lạc bọn người sau, bọn hắn kém chút nhịn không được chửi mẹ. Con ngươi màu tím, con ngươi màu đỏ. Cơ mơ nở, những này là ai a? Muốn như vậy ở cái này chơi có SOK lây sao? Còn mang theo kính sắt trọng. Đuổi lúc nào mau? Ui, các ngươi làm gì? Ở chỗ này, dẫn đầu di cờ chạy tới hỏi thăm, có thể còn chưa có nói xong, chỉ nghe giữa thiên địa có một tiếng điết thai nhức góc tiếng giống giận dữ.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 Cú gì xạ dừng lại ở mấy chục mét không trung, túi đầu, thở hổn hển nhìn xem dưới đáy tiếu lạc, y phục trên người phá lạn nhiều chỗ, ngoại trừ dính vào rất nhiều bụi bằng bên ngoài, mặt ngoài còn có chính hắn máu tươi, cả người làm cho rất là chật vật. ngươi cái đang chết thối phàm nhân, ta nhất định phải đem ngươi cho thiên đào vạn quả. Hắn hận thấu tiếu lạc, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát cơ cùng phẫn nộ, hắn đứng ở cái này không trung chuẩn bị trì hoán khẩu khí lại muốn tiếu lạc mệnh. Hưu! Lại tại lúc này... Tiếu lạc thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Cú dị xạ đáy lòng giàu nhưng mà sinh một vòng kinh dị, bởi vì tiếu lạc hoàn toàn tránh khỏi hắn ánh mắt do xét, liền giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Trưng 700, giết chết người. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Chạy đi đâu rồi? Cái kia gia hỏa đến cùng chạy đi đâu rồi? Cú dị xạ đứng ở trên không bên trong, tìm khắp tứ phía lấy tiếu lạc bóng dáng, trên người mồ hôi lạnh ra.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 cũng là hắn phí hết đại lực khí mới tránh thoát đối phương móng vuốt không chế. Vì sao lại như vậy? Cái kia phàm nhân trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn thực lực lập tức tăng vọt nhiều như vậy? Cú gì xả trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ, ở bí cảnh hắn đều chưa từng chật vật như vậy qua, đi tới nơi này phiến ô Huế chỗ, thế mà bị ô Huế chỗ một tên sinh trưởng ở địa phương phàm nhân cho đánh thẳng rồi. Hơn nữa cái này phàm nhân trước đó vẫn là hắn tùy ý trả đạp qua đối tượng, loại này tương phản cảm giác quá liệt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 Cú dị xạ lấy lại bình tĩnh, để cho mình cưỡng ép chấn tĩnh xuống tới, liền để ta đem ngươi chém thành hai khúc gà, ách gà. Một tiếng bạo giống, hắn đem bản thân đao từ trong vỏ đao rút ra, thần sắc hơi có chút điên cuồng, mười bước nhanh chóng cuồng đạp về sau, hai chân đạp mạnh mà, lấy vô cùng cuồng dã tư thế kích động chủ xạ trời cao. Lưu Quang cực tốc, nháy mắt phóng thích, thế chân toàn trường. Chết! Như thú gào thét ở trong cổ họng nhấp nhô mà ra, cú dị xạ hai tay nắm đao. Đốn Tiếu Lạc trùng trùng điệp điệp chém thẳng ma xuống. Vù vù, một đạo vô hình đạo khí vạch phá trùng trùng điệp điệp hư không rơi thẳng xuống dưới, trong lúc nhất thời phong lôi cuồn cuộn, cùng phong gào thét, cắt đứt che trời, khủng bố năng lượng ba động ở mảnh này không gian cuồn cuộn, vô hình áp lực như sóng dữ đồng dạng hướng khắp nơi tuôn ra. Trên mặt đất kim cương bị cố ba động này tác động đến, bị đẩy lên càng xa địa phương. Nơi xa nấp tại trong một góc khác di cỡ, đều là cảm giác giống như là ở vào mười cấp đại phong bạo bên trong.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 dễ như trở bàn tay tiếu lạc cái kia tinh con mắt màu đỏ trực câu câu hướng Minh nhìn sang đối mặt thực lực như thế cường đại nhân vật hắn cũng không có lập tức triển khai công kích hưu Minh bước ra một bước cả người từ xa mấy chục mét nháy mắt đi tới cụ dị xả trước mặt ở trên cao nhìn xuống Đạm mạc nhìn qua hắn Vương ta ta cụ dị xạ miệng mũi chảy máu ngực vết thương càng là ủ cục thẳng hướng bên ngoài bước lên huyết thủy ngươi không có đánh thắng hắn rất bình thường hắn là Tiêu Thị nhất tộc minh rối ra bàn tay, một đạo sáng chói bạc sáng sủa từ hắn trong lòng bàn tay kích phát mà ra, đem cụ gì xạ bao trùm. Cái này là hệ chữa trị năng lực, cụ gì xạ cái kiều cục ra bên ngoài bước lên huyết thủy chậm rãi ngừng, trên mặt vẻ thống khổ cũng chậm rãi biến mất. Tiêu thị nhất tộc. Hắn là tiêu thị nhất tộc. Nghe Minh lời nói, cụ gì xạ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn tự nhiên là nghe nói qua tiêu thị nhất tộc, ngàn năm trước không hàng bí cảnh, vô hạn khuyết trương cùng xâm lược.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 Hôm nay một cái cũng đừng hỏng có mệnh rời đi, vĩnh viễn lưu lại cho ta. Tiếu lạc lanh lạnh bạo giống một tiếng, chân phải mạnh mẽ đập mạnh mặt đất, một khối theo dốc dính liền lấy bùn đất từ trong đất bị chấn động lên, khoảng trướng nặng hai tấn. Hắn xoay chuyển thân thể, một cước đá vào khối này trên đá lớn. ầm ầm, nhận một cỗ đại lực theo dốc hướng phía minh hung hăng và chạm đi qua, thanh thế to lớn, như thiên thạch xẹt qua mặt đất, cuộn cuộn như nước thủy triều. Minh chỉ đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng một điểm. Thối này va chạm tới the dốc trong nháy mắt ngừng, ở dừng lại không. Không một giây sau, toàn bộ the dốc quanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số toái thạch tung tué. Nơi xa quan sát di cở cái cầm đều nhanh kinh sợ, hình tượng này quá trùng kích thị giác, quá rung động, quá kinh dị. Ha ha ha. Từng tiếng dữ tận tiếng cười ở cái này không gian chấn đung đưa, tiếu lạc không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bụi mù bên trong, u minh quỷ trảo xuyên phá trùng trùng điệp điệp hư không, đón minh cổ đánh tới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 Đã vết thương chống chết, toàn thân đấm máu, dáng dấp thê thảm, có thể lượng là như thế, cái kia cố lưu chuyển hắn toàn thân huyết sát khí tức lại càng thêm nồng đậm. Tiêu thị nhất tộc như thế ngoan cường sao? Cú gì xạ từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ phát ra từ trên linh hồn run rẩy, nếu như đổi thành những người khác, ở trên người giải rác khắc sâu thấy xương vết thương lúc đã sớm nằm xuống, làm sao có thể còn có thể đứng lên chiến đấu? Cái này tiêu thị nhất tộc nhất định liền là không thể theo lẽ thường ước đoán quay vợ. Tiếu lạc? có thể.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 Quay người đi trở về, nước mưa đều không thể gần hắn thân, liền càng thêm không có khả năng xối hắn. Có thể là mới vừa đi 4, 5 bước, hắn liền dừng lại, bởi vì hắn phát giác được tiếu lạc cũng không có chết. Sau lưng truyền đến động tĩnh, quay người lại, lạnh lùng trên khuôn mặt sẹt qua một vòng thật sâu vẻ kinh ngạc, bởi vì tiếu lạc đang rẽ rũa lấy từ trên mặt đất bò lên, cứ việc máu me bè bét khắp người, cứ việc toàn thân đều là sâu đủ thấy xương vết thương, cái kia đáng thương giá hỏa còn muốn đứng lên chiến đấu.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 Hưởng tuần trăng mật A. Chương 704, Náo nhiệt. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng. Hưởng tuần trăng mật. Đúng vậy à, nếu như không có đêm nay những sự tình này, về tiếu lạc quê quán bái kiến tiếu lạc cha mẹ, bọn hắn liền cùng đi man đi vơ hưởng tuần trăng mật, có thể là hiện tại. Tất cả Mỹ hảo kế hoạch đều ngâm nước nóng, hơn nữa, cũng không biết tương lai hai người còn có thể hay không gặp lại bột. Nghĩ đến này, tô ly nước mắt liền không bị khống chế chạy xuôi xuống tới. Cần phải đi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 bằng không lúc trước liền không phải là chúng ta tiêu thị rời đi bí cảnh Tiếu tuyền cho dù nói minh không tiếp tục nói tiếp gốc dạng mặt không biểu tình nhìn xem hắn đêm nay thật sự là thật náo nhiệt à lão phu cũng tới đụng một đụng náo nhiệt vừa vẫn rất tốt ha ha ha lại một cái giả nua âm thanh vang lên không ai có thể phân rõ nó là từ chỗ nào cái phương hướng truyền đến liền giống như là một loại thiên ngoại phản âm tràn ngập giữa phiến thiên địa này ẩn chứa một loại vô thượng uy nghiêm sau đó một kẻ thân thể còn xuống Gầy như que tuổi lão nhân từ bầu trời đêm hạ xuống. Mảnh thế giới này thủ hộ giả, người rốt cuộc đã đến. Minh sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Mà Kim Cương trong lòng đã nhấc lên rời sông lấp biển rung động, bởi vì cái này lão nhân không phải người khác, chính là bọn hắn NSA tổng bộ, khi thì sẽ ở quán cơm xuất hiện quét dọn vệ sinh, cái kia liền hai vị cục trưởng cũng không dám đề cập kỳ danh hủy lão nhân. Tiếu Tuyền cho dù nhìn thấy vị này lão nhân, thì lễ một cái, cung kính hô, Long Tiền Bối.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 Minh bình tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó nói, "Như ngươi mong muốn." "Tốt, đánh." Họ Long lão nhân trên mặt mũi giản mua hiện đầy trang nghiêm. Ở hắn thoại âm vừa dứt, giữa hai người quyết đấu liền đã bắt đầu, một cú cường giả khí tức từ họ Long lão nhân trong cơ thể tản ra, cuốn cuộn lực lượng ở to lớn vùng đất ngập nước trong công viên Ba Động, chấn động, tại thời khắc này, thân hình hắn tựa như túi ngựa mặt lên trời mà như người khổng lồ cho người ta một loại nặng nề cảm giác ngột ngạt, làm cho người có một câu ngạt thở một dạng cảm giác.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 Hắn vết thương trên người đều khép lại, không có để lại từng kia vết sẹo. Ba ngày không có phá trong dầu, trên mặt liền có râu ria, từ trong gương nhìn bản thân, lộ ra có chút suy sụp tinh thần cùng tang thương. Phòng tắm buồn rửa tay liền chuẩn bị dao cạo râu, hắn cầm lên dính lướt nước liền cẩn thận tỉ mỉ chà sát lên. Không bao lâu, cổ chiến quốc cùng Đông Phương Sóc Vũ tiến đến nhìn hắn, Kim Cương cũng góp chân bên trên, bọn hắn hỏi Hàn Nhân Cẩn, hỏi rất nhiều vấn đề, thiếu lạc đều không hảo hứng trả lời. Bọn hắn rời đi không bao lâu,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 đem bản thân chỗ biết rõ một năm một người giảng thuật đi ra. Tiểu lạc, chúng ta tiêu thị nhất tộc đến từ vực ngoại, ngàn năm trước bước lên mảnh thế giới này, bởi vì ngấp nghe bí cảnh ở lại hoàn cảnh mà lên xâm lược lòng, bất quá cuối cùng không thể chiến thắng quan tộc, từ bí cảnh rời khỏi, định cư ở lạc thôn, chúng ta sư công liền là lúc ấy tiêu thị nhất tộc sớm nhất một thành viên. Hắn đi tới lạc phía sau thôn bám rễ sinh trồi, trải qua hơn thay mặt sinh sôi, liền có chúng ta hiện tại tiêu thị tông tộc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 cũng chỉ có thể trách các ngươi cái này một chủng tộc sức chiến đấu quá biến thái, đặc biệt là đang tức giận thuốc làm dưới biến thành mắt đỏ, chiến lược trực tiếp vượt lên gấp bội, chúng ta vất vất vả và thông qua tự thân tu luyện mới đạt tới cảnh giới, các ngươi cả đời xuống tới lại có thể đạt tới, lao phu nếu như bất xuất hạ sách này, mảnh thế giới này đã sớm họ tiêu, long tính lao nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là hảo phóng thừa nhận, tiên bối, ngươi không cần nhảy nảy, chúng ta tiêu thị nhất tộc đều muốn dựa vào ngươi mới không có bị diệt tộc có thể ở trong này phồn diễn sinh sống chúng ta đối với ngài vô cùng cảm kích tiểu tuyền cho dù nói ấy nấy long tính lão nhân cười lên lão phu nhưng từ không có ấy nấy qua vì bảo vệ mảnh thế giới này ta lão nhân ra dễ dàng sao không dễ dàng à lừa gạt các ngươi tiêu thị nhất tộc đi bí cảnh lão phu không thẹn với lương tâm Tiếu lạc nói tiểu tuyền cho dù nói tốt người trẻ tuổi hắn thực sự gặp ngươi lần đầu tiên khi biết ngươi họ tiêu thời điểm lão phu liền đi lạc thôn đi một chuyến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 không cần nói hồ đồ lời nói. Hắn là thật muốn ở Tiếu Lạc trên nốt gõ một chút, đây chính là cái thế giới này người mạnh nhất có thể được đến long tiền bối thưởng thức, đó là làm dạng rỡ tổ tông chuyện tốt, từ đó bọn hắn tiêu thị nhất tộc liền triệt để đứng lên a. Tình tiết liên quan. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy quyển sách ở đi đường xưa, nói thật, đạo thảo tâm tình chập chững rất lớn, hao tâm tổn trí phí sức viết ra tình tiết bị giáng trước được không đáng một đồng, liền cung ngóc tim ngóc phổi đối một người tốt.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 Hô hấp cũng có chút ruột ruột ruột, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu, tuyệt đối sẽ để cho người ta nghĩ lầm cái này là một cái bệnh nguy kịch nam tử. Cho dù mẫu hoa, ngươi lại phát cái gì bệnh tâm thần. Cơ tư dĩnh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ trắng ghét, lúc này liền quát lên. Tư dĩnh, ta đối với ngươi thích sông cạn đám mọn, ta đối với ngươi tình so qua vàng kiên cố, vì ngươi, coi như đối thủ lại cường đại, ta cho dù mẫu hoa cũng tuyệt sẽ không lùi bước.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 nếu ta nói mấy lần ngươi mới chịu từ bỏ, cơ tư dĩnh gương mặt tức giận đến đỏ bừng, từ bỏ, từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, đời này đều không có khả năng, ta nhất định phải đuổi kịp ngươi, cái này là ta cho dù mậu hoa kiếp này mục tiêu, cho dù mậu hoa lắc đầu nói, vẹo, Tiếu lạc thân hình thoát một cái, nháy mắt đi tới trước mặt hắn, tay phải như săn ngồi xà đồng dạng dò ra, kèm thép khóa lại cổ của hắn, cánh tay vừa nhấc, cho dù mậu hoa hai chân liền rời đi mặt đất.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 Cho dù mở hoa chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều chấn rung động một chút, đeo rên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể hiện lên xê chữ hình, tựa như một cái như đạn pháo hướng về sau hung hăng bay ra, thế nện ở xa mười mấy mét trên mặt đất. T. Nơi xa quan sát NSA tổng bộ nhân viên ngược lại hút một luồng lương khí, bọn hắn ngay từ đầu cũng cho rằng tiếu lạc là chỉ con mèo bệnh tử, thân thể mệt mỏi, thực lực hạ xuống điểm thấp nhất, có thể hiện tại xem ra, tật mờ, con mụ nó, căn bản liền không phải chuyện như thế đi.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 Không phải sờ lão hổ cái giám chủ cũ, rõ ràng là cầm chân cố sức đi đạp lão hổ cái giám chủ cũ, so sờ nghiêm trọng gấp mấy chục lần. Xem ra không đủ thanh tỉnh. Tiếu lạc mặt không biểu tình nói ra, sau đó lại là một cước, đem cho dù mở hoa coi như bóng ra tựa như là bay. Giang giáp, có thanh thúy nước xương tiếng vang lên, cho dù mở hoa đau đớn khó nhịn, ngừng lại lúc miệng mũi đều tại chảy máu, còn chưa chờ hắn trì hoãn khẩu khí, Tiếu lạc như bóng với hình theo sau xuất hiện ở trước mặt hắn.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 Vậy mà chủ động tới treo chọc tôn này sát thần, hắn cái này là đi cái gì cho má suối khỏe ngây thơ vợ. Nơi xa cái kia quan sát nở é ta thành viên cả đám đều im như thóc, thực sự bị tiếu lạc hành vi dọa cho được toàn thân lông tơ đều căng căn dựng thẳng, quá tàn nhẫn, quá độc ác, bọn hắn từ đấy lòng vì cho dù mở hoa mặc niệm diệt đủ, được rồi. Một cái cường tráng nam tử xuất hiện, chính là Kim Cương, hắn khuyên can tiếu lạc, lại đá xuống dưới hắn liền chết, ngươi yên tâm, có ta ở đây Nếu là hắn dám đánh giả tức chủ ý, ta cái thứ nhất phế đi hắn. Được, ta cho ngươi cái mặt mũi. Tiếu lạc thản nhiên nói, kim cương đêm đó đem hết toàn lực trợ giúp qua hắn, kim cương mặt mũi tự nhiên được cho, hơn nữa vị này mở hoa thụ nặng như vậy thường, muốn triệt để khôi phục lại chí ít hai tháng, hai tháng thời gian, hắn có lẽ có thể từ bí cảnh trở về. Quen người, đi đến cờ tư dĩnh trước mặt. Chờ ta trở về. Không có dư thừa mà nói, vẹn vẹn chỉ có bốn chữ này. Ừm. Cơ tư dĩnh gật gật đầu, nàng cam tâm tình nguyện làm tiểu lạc bên người nhỏ nữ nhân, dù là không có bất luận cái gì danh phận cũng sẽ không tiếc. Ở gật đầu thời điểm, tay vô ý thức sờ lên meo ở cổ tay bàn tay như ngọc trắng vòng tay. Tiểu Lạc đưa tay, bóp một chút khuôn mặt nàng, ở cơ tư dĩnh đỏ bừng mặt, cái kia cho dù mộng hoa nhìn ra ước ao ghen tị lúc, hắn chậm rãi bước lên đến giữa không trung bên trong, đạp trên hư không mà đứng, như dáng trần đời thần chi đồng dạng, rời rạc lộ ra một cỗ làm cho người quỳ bái khí tức. Ta trời ạ,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 Không ngừng hít vào khí lạnh, cùng đáng sợ như vậy tồn tại tranh nữ nhân, hắn thật sự là mộ tổ bức khói, lúc này mới phù hộ hắn đến hiện tại còn sống trên đời. Hào tiểu tử, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ phi hành quyết hiếu, có thể, tư chất nịch tiên, lão Phu tin tưởng quang tộc về sau sẽ hối hận được ruột đều tái nhận. Theo một tiếng to tán thưởng, long tính lão Nhân từ NSA tổng bộ một chô bay thẳng mà lên, cùng Tiếu Lạc đứng ở ngang nhau độ cao không trung. Sau một khắc, Tiếu Tuyền cho dù cũng rậm chân mà ra.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 Cái này vốn là để cho người ta cảm thấy mười phần thoải mái cùng hưởng thụ thể nghiệm, có thể tiếu lạc hiện tại không dành bận tâm, tô ly sự tình giống như một khối the dốc ép ở đáy lòng hắn, hắn hiện tại chỉ có một cái tín nghiệm, kia liền là mạnh lên. Thiên Sơn là thế giới bảy đại hệ thống núi một trong, hiện lên đổ vật hướng đi, kéo dài hoa quốc cảnh nội 1700000 mét, chiếm diện tích hẹn 57 hơn vạn cây số vông, có bãi cỏ, có vách núi, có núi non trùng điệp, có thiên trì hồ lớn, cẳng có bao la núi tuyết khu vực. Tiếu lạc bọn hắn lại tới đây trên không là ở sau bốn tiếng, không có gì ngoài cả năm bị tuyết lớn bao trùm ngải sơn sơn đỉnh bên ngoài, còn lại khí hậu hợp lòng người địa phương đều đã phát triển ra khách du lịch. Nhìn xem cỏ trên mặt đất thành đàn dên yêu, tiếu lạc liền không khỏi nhớ tới cổ xinh đẹp tuyết nói qua đi săn dê rừng làm đồ ăn sự tích đến. Bọn hắn rơi vào một tòa tuyết sơn sơn đỉnh, gió lạnh lâm liệt, nhiệt độ không khí ở không độ phía dưới, nhưng ba người ăn mặc đều rất ít ỏi, cũng không phải cái gì giữ ấm áo lông hoặc là áo dày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 Nhưng mà ngay ở hắn thoại âm vừa dứt, dưới đây truyền đến từng tiếng ầm ầm tiếng vang, tuyết lớn vỡ lại tới, xa xa nhìn lại, giống như là ngọn núi đất lở, thành tấn thành tấn tuyết động giống từng đầu màu trắng quái thú giống giận hướng chỗ chúng nơi lao nhanh, như biển gầm, như bao tác, khí thế quẩn cuộn. Chương 709, Nàn Đề Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng Lao Phu Ngày Nha Long tính lao nhân đừng để cập có bao nhiêu lung túng, mặt mò đỏ ửng, nhịn không được mắng một tiếng.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 Ngươi chạy tới nơi này quấy rầy lão nương thanh tu làm cái gì? Thiên sơn lão nhân hai tay chống nhạnh, một mặt chán ghét đối Long tính lão nhân nói. Long tính lão nhân bày ra một bộ vô lại bộ dáng, ngươi xem một chút người, chúng ta là sư huynh muội, chẳng lẽ không có lẽ nhiều hơn đi lại à? Phi, còn sư muội, ít cùng lão nương bộ gần như, nếu không phải ngươi, sư phụ hắn lão nhân già cũng sẽ không sớm như vậy liền đi về coi tiền. ở sư phụ sau khi chết, chúng ta liền không phải sư huynh muội, mà là kiều địch.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 Tiếu Tuyền cho dù những cái này eo hẹp, có thể thanh xuân mãi mãi, đủ để nói ngày mai Sơn lão nhân thực lực cường đại, thật đi ra muốn mạng bọn họ, đáng sợ Long tiền Bối cũng chỉ có thể tự vệ, mà hắn cùng tiếu Lạc thì là tuyệt đối hai kiếp khó thoát. Bình tĩnh. Long tính lão nhân đưa tay, trấn định thông dung nói, "Sư muội ta là tiêu biểu nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng sắc thực giết qua rất nhiều người, có thể giết đều là chút vô cùng hung ác chi đồ, các ngươi hai cái cũng không phải vô cùng hung ác chi đồ, giết các ngươi ngược lại không đến mức"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 Vì có thể có đầy đủ thực lực đem bản thân nữ nhân đoạt trở về, đừng nói quỳ xuống cùng dọc đầu, liền xem như muốn tính mạng hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự cầm ra ngoài. Tựa hồ là thấy được hắn chân thành, cảm nhận được hắn kiên định, bên trong thiên sơn lão nhân cũng không có tái suất nói nghiệm ai, toàn bộ vách núi, ngoại trừ lạnh lùng tiếng gió bên ngoài liền không cái khác cấm thanh. chương 710, Cổ Thiên Tuyết Đến chương 710, Cổ Thiên Tuyết Đến Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong cuồng Mạnh lên, nhất định phải mạnh lên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 coi như Tiếu Lạc quỷ đến chết nàng cũng sẽ không cảm động. Cái kia phải làm sao mới ở đây? Tiếu Tuyền cho dù nghe lời ấy, một trương mặt mo lập tức liền biến thành mặt khổ qua. Nếu là Tiếu Lạc thật tươi sống quỷ chết ở cái này, hắn làm sao có mặt mo trở về gặp Tiếu Chí Viễn cùng Hoa Hà Anh hai vợ chồng? Hơn nữa Tiêu Thị thật vất vả mới có một cái có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng hậu duệ. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc, đôi kia Tiêu Thị tới nói là tổn thất bao lớn à? Bình tĩnh, ngươi cũng là xuống hơn một tuổi người.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 Muốn mở miệng nói móc miệng mai vài câu, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là ông cụ non, nhưng trên thực tế lại là cái tiểu cô nương tựa như nói dọa, "Tiểu tử thối, từ bỏ đi, coi như ngươi quỷ đến chết, lão nương cũng sẽ không cảm động. Tiền bối, mời ngươi giúp ta." Tiếu là không có bất luận cái gì lời nói, giọng thành khẩn thỉnh cầu nói. "Hừ, chấp mê bất ngộ, như ngươi loại này lăn lộn cho cậy tiểu tử thối, lão nương không thèm để ý ngươi." Thiên Sơn lão nhân hừ nói. Lúc này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 chính là tỷ tỷ nàng Cổ Thiên Lâm, áo lông màu sắc là màu vỏ quýt, không có mặc đồng phục cảnh sát, Cổ Thiên Lâm ít mấy phần lăng lệ, nhiều mấy phần tuổi trẻ nữ tử mỹ mạo. Sư phụ. Cổ Thiên Tuyết xa xa liền thấy được Thiên Sơn lão nhân, không khỏi vui vẻ vây chào. Thiên Sơn lão nhân trên mặt cười nở hoa, vây chào trở về một tiếng, sau đó lạnh lùng sông long tính lão nhân cảnh cáo nói, "Họ Long, lão nương Đồ Đệ trở về, các ngươi ít nói chuyện, nếu là chọc ta Đồ Đệ không vui, ta liền cùng ngươi liều mạng." Sư muội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 thiếu nữ dáng dấp gương mặt lộ ra ông cụ non. Chương 711, cảnh cáo ngươi. Chương 711, cảnh cáo ngươi. Tác giả, Đạo thảo dã phong cuồng. Ngồi giếng chi con nữ. Cổ Thiến Lâm là cái ngạo khí nữ tử, bị một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ ông cụ non nói thanh nét ngồi đại giếng, tuy nói biết rõ đối phương thân phận liền là Thiên Sơn lão nhân, vừa ý bên trong vẫn là không phục lắm, lúc này liền không cao hứng đáp lễ. Ta tuy nhiên tính không được trải qua sóng to gió lớn người, nhưng cũng là gặp qua đại bột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 Long tính Lão nhân lấy không tồn tại trong dâu, nhìn về phía cổ Thiên Tuyết, tiểu cô nương gặp một lần Tiếu lạc quỳ trên mặt đất, liền đau lòng gật lệ. Cái này không phải người trong lòng lại là cái gì? Nếu ta nói à, cái này liền là định số. Lão Thiên gia à, là là ám chỉ ngươi ra tay giúp giúp Tiếu lạc đây. Phi, lão nương nôn ngươi một mặt cục đàm, lão vương bắt đản liền sẽ lừa dối. Thiên sơn lão nhân cả giận nói, ngươi nhìn ngươi, thế nào lại không tin đây? Long tính Lão nhân nhũ mày, lập tức lại hướng cổ Thiên Tuyết vẫy chào.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 coi như sẽ không làm hư tiểu cô nương, làm hư chúng ta những này lao ra hỏa cũng là ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Xéo đi. Thiên Sơn lão Nhân vất tay không nhịn được nói, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ răng dấp, hơn nữa thiếu nữ này lớn lên còn rất tinh xảo, là loại kia để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy nhí nha nhí nhảnh hoạt bát nữ hài, nôn hành cử chỉ lại không có chút nào thuộc nữ phạm, mạnh liệt như vậy tương phản luôn luôn để cho người ta cảm giác là lạ. Tiểu tuyết, ngươi theo ta vào phủ, ta có việc hỏi ngươi.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 Tiếu lạc cơm thanh dị thường lạnh, hắn ánh mắt liền giống như là một con sói, cái này chừng một cái, để cổ thiến lâm toàn thân dùng mình một cái, vô ý thức rút lui hai ba bước. Chừng 712, ngoài ý liệu sự tình. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Một cái ánh mắt, để cổ thiến lâm không dám lại nhiều nói cái gì, thành thành thật thật thối lui đến một bên, vừa mới nói không sợ tiếu lạc tất nhiên là giả, loại kia thẩm thấu đến linh hồn linh ý, có thể không phải nàng một cái bình thường di cờ có thể chống lại. Trong động phủ.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 Vốn là công tác phải hảo hảo, trước mắt bất thình lình tối sầm, sau đó tỉnh lại liền đến đến cái này băng thiên tuyết địa. Bọn hắn đều vô ý thức dựa theo ba vị lão giả ý tứ bận rộn, không dám có bất luận cái gì chống lại. Cổ Thiên Tuyết ăn mặc đỏ thắm tân nương phục, băng cơ ngọc trượn, thanh lệ tuyệt tú, tựa như thu thủy một dạng con ngươi ở An Mặc Tân lang phục tiếu lạc trên khuôn mặt đỏ qua, nói không ngượng ngùng, trên gương mặt là hai đóa hồng vân. Khô khô. Long Tĩnh lão nhân thanh thanh tiếng nói, đối Cổ Thiên Tuyết nói, Cổ Thiên Tuyết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 Phảng phất có một cô vô hình lực lượng, đưa nó cho triệt để cầm cố lại. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Những cái kia bị bắt đến xử lý chẳng hôn sự này ra hỏa bị dọa cho phát sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, an thịt cá động tác đều đông lại, run rẩy đôi mắt biểu hiện ra trong bọn họ tâm kinh hãi tâm tỉnh. Ương ngược, cổ Thiến Lâm đồng dạng kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kìm lòng không được nuốt một miếng nước bọn, liền đạn còn không sợ, cái này quả nhiên là sống mấy ngàn năm láo yêu cái sao? Ngươi là ta đồ đệ tỷ tỷ.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 Không, có chút nào chút sức chống cự nào. Chương 714: Tạo hóa thần công. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Trong động phủ có dương đá, có ánh nến, bố trí được đại hồng đại tử, gián tiếp lấy rất nhiều hỉ chữ, trên giường trải tốt mới tinh đệm chăn, ở trên đệm chăn lại gắn chút quả táo, hạt rẻ, đậu phộng, tượng trưng cho sớm sinh quý tử. Cổ thiến Tuyết uống chút rượu, ngọc má đỏ bừng, nói bất xuất mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng tâm tình cực độ eo hẹp ngồi ở trên giường, hai tay bất an xoa난 lấy.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 hai người hai tay mười ngón đan sen, theo cổ Thiên Tuyết một tiếng làm cho người ngạt thở ngâm khẽ. Hai người cộng đồng đi vào thuộc về chính bọn hắn thế giới. Hừ, hôn cổ Trượng Tiểu Tử thúi còn muốn cùng lão nương chơi, ngươi còn non cực kỳ. Bên ngoài vách núi bên cạnh, Thiên Sơn lão nhân thu công, đáp ý hừ nhẹ một tiếng. Chương 715, không cần. Tác giả: Đạo Thảo Giã Phong Quang. Một đêm du dương, sáng sớm ngày thứ hai Tiếu Lạc tỉnh lại, liền phát hiện trong ngực ôm cổ Thiên Tuyết.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 Lộ ra một cố dụ hoặc tính, Tiểu Lạc, chúng ta tối hôm qua làm việc có phải hay không sẽ hoài bảo bảo. Hoài bảo bảo. Tiểu Lạc lập tức cảm thấy đau đầu, giờ khóc giờ cười nói, tính. Đúng không? Vậy ngươi đưa thích nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo. Cổ thiến tuyết hồn nhiên hỏi. Cái này, nam hải nữ hải ta đều đưa thích, bất quá thiến tuyết, bảo bảo không phải dễ dàng như vậy liền hoài được, cần thỏa mãn một vài điều kiện. Tiểu Lạc xấu hổ giải thích nói.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 Cả người buộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, trong lúc vô hình làm cho người ta cảm thấy cảm giác ngột ngạn. chương 716, Thiên Điệu Lồng Giam Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cùng Thiên Sơn Chi Đỉnh, đập vào mắt có thể thấy được đều là trắng như tuyết bạch tuyết, gió lạnh lâm liệt, đóng băng ba thước. Thiên Điệu Lồng Giam Thiên Sơn lão nhân toàn bộ người khí thế phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa, tấm kêu 17-18 tuổi thiếu nữ gương mặt ở cái này một trong tiếng kêu chói hai lộ ra có chút dữ tợn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 Mà thiên sơn lão nhân thi triển tạo hóa thần công chế tạo thiên địa lồng giam Chính là cho tiếu lạc cung cấp đánh vỡ cực hạn hoàn cảnh Quá trình tất nhiên là thống khổ dị thường Nhất định phải tiếp nhận khó mà tưởng tượng dày vò A. Tiếu lạc kêu thảm tiếng vang triệt toàn bộ sân cốc Thê lương làm cho người khác tê cả da đầu Hơn nữa liên tiếp mấy thiên đô là như thế này Thỉnh thoảng sẽ ngừng 1-2 giờ Nhưng cơ hồ cả ngày đều là kêu thảm Giống như trên linh hồn dãy rua Để người nghe không dét mà run Ngày thứ bảy,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 mặt lộ vẻ sợ hãi. Chương 718 và chạm. Tác giả: Đạo Thảo Dã Phong Quang. Tư Mui Tiêu Thị Nhất Tộc có vấn đề gì không? Long Tính Lão Nhân khó hiểu nói. Vô hạn tiềm lực chiến đấu chủng tộc, hơn nữa còn đến từ vương ngoại, cái này không có vấn đề gì. Thiên Sơn Lão Nhân lạnh giọng hỏi lại, hung dữ chừng mắt Long Tính Lão Nhân, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, họ Long Ngươi cái này là muốn làm gì? Mặt khác tầng Một ý là. Ngươi lại đem bảo vệ mảnh thế giới này trách nhiệm giao cho khách đến từ vực ngoại trong tay, hơn nữa còn để cho mình giúp hắn đào móc tiềm lực. Đây quả thực là điên rồi, dù là hiện tại tiêu thị nhất tộc xem ra lại thế nào giống nhân loại, kỳ cốt tử bên trong, hắn linh hồn căn bản liền không phải phương thế giới này người. Cái này tựa như một cái quốc gia tới một cái khác quốc gia người, lại thế nào hoan nền, thế nhưng không thể đem quốc gia chính chủ quyền giao cho. Đối phương trong tay A, cái này thành chuyện gì? Tiên bối! Từ chúng ta sư công cái kia nhất đại lên, chúng ta tiêu thị đời đời là mảnh thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, cùng người ở đây đồng dạng, tuân theo lấy cái thế giới này cách sinh tồn, chúng ta tiêu thị còn tại lạc thôn có bản thân truyền thừa và văn hóa. Tiêu tuyển cho dù đứng ra vì bản thân vị trí tiêu thị nói chuyện. lão Phu đồng ý nhỏ suối thuyết pháp, tiêu thị nhất tộc sớm liền trở thành cái thế giới này một thành viên, bọn hắn trong thân thể ít nhất có nhiều hơn một nửa chạy xuôi là chúng ta cái thế giới này máu người. Hơn nữa tiếu lạc cái này người trẻ tuổi ưu tú không phải sao. Sư mội ngươi cũng ưa thích hắn, bằng không liền sẽ không tác hợp bản thân ái đổ cùng tiếu lạc thành thân. Long tính lão nhân lần đầu thần tình nghiêm túc. Thiên sơn lão nhân nhìn thoáng qua bên cạnh cổ thiên tuyết, lập tức lạnh lùng nói, họ Long, ngươi là quên sư phụ hắn lão nhân ra nói chuyện qua sao. Hắn nói 2.000 năm sau có đại ma hàng lâm thế gian, cho chúng sinh mang đến hủy diệt tính thai nạn. Ta nhớ được, sư phụ nói chuyện qua ta làm sao lại quên. Long tính lão nhân lấy không tồn tại trong dâu, ngựa khí trầm trọng nói, có thể cái kia đại ma cùng tiếu lạc lại có quan hệ gì? Lại có quan hệ gì? Thiên sơn lão nhân cười lạnh, tiêu thị nhất tộc là bởi vì cái gì mới lại tới đây? Là xâm lược, bọn hắn nhất tộc giàu có cực mạnh xâm lược tính, có xâm lược liền có chiến tranh, mà chiến tranh chính là hủy diệt tính tai nạn. Nguyên bản lão nương cho rằng tiêu thị nhất tộc đã sớm diệt tuyệt, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu thị nhất tộc sẽ mang đến cái uy hiếp gì, không có nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện. Hơn nữa càng đúng dịp là, lão Nương còn thi triển tạo hóa thần công giúp hắn đào mốc tiềm lực, tiêu thị nhất tộc có vô hạn tiềm lực, có trời mới biết đem bọn hắn gông siềng toàn bộ giải khai sau bọn hắn sẽ biến phải mạnh bao nhiêu, nếu như sư phụ tiên đoán đại ma là cái này hỗn cẩu trưởng tiểu tử túi, vậy lão Nương sẽ thành cái thế giới này tội nhân thiên cổ. Không hội sư cha, tiếu lạc hắn không phải là đại ma, hắn là người tốt. Cổ thiến tuyết lắc đầu, trong mắt chảy xuống nước mắt vì tiếu lạc tranh luận, ở giang thành thời điểm.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 bên trong khẳng định phát sinh cái gì đáng sợ chuyện cổ thiến tuyết lo lắng tới cực điểm cầu xin thiên sơn lão nhân đem hắn thả ra thiên sơn lão nhân đắng chát cười cười tình huống đã vượt xa khỏi nàng không chế nàng đáng sợ đem tiêu thị nhất tộc đáng sợ tiềm lực ép ra ngoài cái kia hôn cậu trưởng tiểu tử thúy hiện tại thực lực tuyệt đối bảo tăng vạn nhất ý thức không rõ một khi đem thả ra ba người bọn hắn lao ra hỏa cũng có thể không phải hắn đối thủ bởi vì từ thiên địa lồng giam bên trong rời rạc thấu mà ra huy áp thật sự là quá cường đại để cho nàng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía Tiểu cô nương không cần phải lo lắng, cái này là tình huống bình thường, tiếu lạc hiện tại sinh mệnh lực dị thường tràn đầy nói rõ hắn sắp đột phá cực hạn, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Long tính lão nhân lừa dối nói, tại lúc này, hắn cùng tiên sơn lão nhân quan điểm là nhất trí, tuyệt đối không thể hiện tại liền đem tiếu lạc thả ra, cỗ huy áp này thật là đáng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua có người trên người huy áp có thể đạt tới loại này trình độ kinh khủng Liền là hắn trước kia tại thế sư phụ đều không có Cổ thiến tuyết vẫn tương đối đơn thuần Tuy nhiên nghi ngờ không thôi Lại vẫn là lựa chọn tin tưởng long tính lao nhân mà nói Hoàn toàn không để ý đến vừa rồi long tính lao nhân mặt mũi tràn đầy nghi Hoặc hỏi nàng sư phụ vì sao lại phát sinh loại tình huống này Không được Ta không thể để cho tiểu lạc có bất kỳ sơ thất nào Tiếu tuyền cho dù thì bay thẳng cướp mà lên Chỉ lên trời mà lồng giam bay đi Sau đó một trường hướng hắc sắc thiên địa lồng giam đập ra ngoài Quân quận trưởng lực hóa thành một đạo kiếm khí màu trắng hướng màu đen nhánh thiên địa lồng giam quận trào mãnh liệt mà đi, nhưng mà cỗ này lực lượng ở đụng chạm lấy thiên địa lồng giam mặt ngoài lúc, lồng giam mặt ngoài đen kịt sắc quang mang đại thịnh, hình như có sinh mệnh đồng dạng vậy mà tại thôn phệ cỗ này trưởng lực, chỉ trong phiến khác, do trưởng lực hóa thành kiếm khí màu trắng liền biến mất ở vô hình. Ở tiểu tuyển cho dù kinh ngạc ở giữa, thiên địa lồng giam bất thình lình bộc phát ra một cỗ nộ hải cuồng đảo một dạng lực lượng, trùng kích ở tiểu tuyển cho dù trên người, hắn miệng phun máu tươi. Từ giữa không trung hung hăng quần cuộn ra ngoài, bay ra bảy tám trượng xa mới ngã xuống xuống tới, kẽ tại mặt đất bên trên sau, lại là há mồm phun ra ngoài một ngụm lớn máu tươi. Ngớ ngẩn a, lão nương thiên địa lồng giam nếu là đơn giản như vậy liền có thể đẩy ra, vậy lão nương tạo hóa thần công thì sao xứng với thần công hai chữ? Thiên sơn lão nhân phỉ nổ một câu, cảm thấy tiêu tuyền cho dù hoàn toàn là tự làm tự chịu. Bành bành bành. Nhưng vào lúc này, thiên địa lồng giam bên trong bạo phát ra trận trận vang lớn. Liền cung một đầu bị nhốt ở lồng bên trong hung mãnh dã thu ở va chạm sát lồng sắt, mặt đất theo một tiếng này âm thanh vang lớn mà rung động không dứt, nơi xa lại lần nữa phát sinh tuyết lở, thành tấn thành tấn tuyết lớn như sóng giữa một dạng cuộn trào mãnh liệt hướng địa thế chỗ thấp chạy như điền, ầm ầm tiếng vang quanh quẩn ở toàn bộ núi tuyết gốc. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên địa lồng giam run rẩy dữ dội, sau đó ở một mặt thế mà sinh ra vài vết rách, giống như là giống như mạng nhện ở mặt ngoài lan tràn. sương muội.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 Thiên địa lồng giam quanh mình màu đen nhánh càng ngày càng thịnh, vừa rồi sinh ra vết rách đang nhanh chóng chữa trị. Bành bành bành. Nhưng mà, va chạm lại tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, giống như bên trong đầu kia dã thu lâm vào điên cuồng trạng thái. Cái kia từng tiếng không giống người gào thét, làm cho người nghe tê cả da đầu, lại là từng đạo từng đạo vết rách ở mặt ngoài xuất hiện. Chương 719, Giải khai gông xiềng. Tác giả, đạo thảo Dã phong cùng. Cái này hôn cầu trưởng tiểu tử thúi. Thiên Sơn lão nhân nghiến răng nghiến lợi, cái chán toát ra đầm địa mồ hôi, nàng tóc dài loạn vũ, quanh thân không gian nhận nàng cường đại khí tràng ảnh hưởng sinh ra vân mẹo, từng đạo từng đạo chỉ lực từ nàng trong tay kích phát mà ra, đánh vào cái kia màu đen nhánh thiên địa lồng giam bên trong, thiên địa lồng giam liền không ngừng chữa trị những cái kia vết rách. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chữa trị tốc độ rõ ràng cũng không được sinh ra tốc độ, đến mức càng ngày càng nhiều vết rách ở hắc sắc lồng giam mặt ngoài xuất hiện, giống giống như mạng nhện lan tràn. Họ Long Ngươi không có ý định hỗ trợ sao? Thiên Sơn Lão Nhân tức giận hướng dưới đáy ngốc nhìn xem Long Tính Lão Nhân hô một tiếng. Sư Muội, ta đến giúp ngươi một tay. Long Tính Lão Nhân cái này mới phản ứng được, hiên ngang lấm liệt, cao điệu hô một tiếng, lập tức bay vút lên, đi tới cùng Thiên Sơn Lão Nhân trên bầu trời. Chân Nguyên Lực tức nội lực thông qua song trưởng cuộn trào mãnh liệt mà ra, từ Thiên Sơn Lão Nhân phía sau lưng truyền thâu đi vào. Song Vương liên hợp phía dưới, thiên địa pháp tác nhận lấy ảnh hưởng, bọn hắn quanh mình không gian cực độ vặn vẹo giống như một trương nếp bốn không chịu nổi giấy. bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng. thiên địa lồng giam hắc sắc quang mang phóng đại, vết rách chữa trị tốc độ tăng tốc sau cùng sở hữu vết rách bị chữa trị hoàn thành, toàn bộ thiên địa lồng giam xem ra không thể phá vỡ, triệt triệt để để chế trụ bên trong đầu kia giả thú. bành bành bành. thiên địa lồng giam bên trong phát sinh đụng tịt liệt, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là va chạm mà thôi, nó hoàn chỉnh tính không bị ảnh hưởng, cũng không có vết rách lại xuất hiện. thiên sơn lão nhân cùng long tính lão nhân trở xuống mặt đất. Cái sau trà sát bay sượt trên chán mồ hôi, nói: "Nếu như không phải hai chúng ta hợp lực, Tiếu Lạc khẳng định có thể xông phá Thiên địa Lồng giam, phần này lực lượng thật sự là khó lường a." Cái này liền là tiêu thị nhất tộc chỗ biến thái. Thiên Sơn lão nhân thở hổn hển, Hồng Nhật Vân phất gương mặt bên trên lộ ra mọi mệt thái độ, lão nương đem tiểu tử thúi kia trên người gông xiềng giải khai, nếu như hắn cuối cùng biến thành diệt thế đại ma, họ lòng, lão nương cùng ngươi đồng quy vu tận. Sư muội, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng nói tiếu lạc không phải đại ma, liền xem như, có chúng ta ở, còn có bí cảnh quang tộc ở, đại ma muốn diệt thế cũng không phải đơn giản như vậy. Long tính lão nhân lấy không tồn tại tròm dâu nói. Bành! Vừa dứt lời, một tiếng lôi đình nổ vang từ thiên địa lồng giam phương hướng truyền tới. Phúc! Thiên sơn lão nhân không có dấu hiệu nào phun ra một búng máu, quay đầu nhìn lại, một cái đại thủ từ thiên địa lồng giam bên trong xuyên ra ngoài, bàn tay to kia trắng bệch như xương khô, dài nhỏ như quỷ trảo. Màu đen nhánh móng tay sắc bén như dao nhọn, rời rạc lộ ra một cỗ khí tức tà ác. Cái này là cái gì? Giản dị lều bên trong, nhìn thấy cái này thảm bàn tay lớn màu trắng cổ thiến lâm mắt trừng ngây muộn, cả người sắp ngạt thở, bởi vì đại thủ này căn bản là không giống như là nhân loại, trái lại giống như là một loại nào đó sinh vật tà ác. Trong phim ảnh loại kia biến dị sau tang thi chính là như vậy tay. Cái này là thiếu lạc tay sao? Tay hắn làm sao biến thành như vậy rồi? Trong lúc nhất thời trong đầu có vô số nghi vấn kết hợp với lên vừa rồi cái kia từng đợt không giống tiếng người gào thét cổ Thiến Lâm chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ trên linh hồn run rẩy Cổ Thiến Tuyết cùng Tiếu Tuyền cho dù nhất thời giật mình sửng sốt trợ to hai mắt không thể tin nhìn xem đây hết thảy thế mà xuyên thấu thiên địa lồng giam Long Tính Lão nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nếu là hắn bị thiên địa lồng giam cho giam giữ ở hắn đáng sợ đều không tránh thoát được một cái tay sau khi ra ngoài ngay sau đó là một cái khác hai cánh tay hướng hai bên trái phải bới ra, tựa như muốn đem thiên địa lồng giam cho ngạnh sinh sinh đầy ra. Đáng giận, thiên sơn lão nhân mắng một tiếng, lần nữa bay vút lên đến giữa không trung, hai tay không ngừng kết ấn, đem từng đạo từng đạo vô hình chỉ lực đánh vào thiên địa lồng giam. Long tính lao nhân ăn ý hiệp trợ nàng, thiên địa lồng giam hắc sắc quang mang tăng vọt, chỉ là vô luận như thế nào tăng vọt, tựa hồ cũng đã ngăn cản không được tiếu lạc. ở hai cái thảm bản tay lớn màu trắng lê dưới. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước bắt đầu hướng lên hướng phía dưới lan tràn, giống theo một tiếng gầm điên cuồng, thiên địa lồng giam lệch cách một tiếng vang dọn, liền cùng pha lê hộp vỡ vụn âm thanh, toàn bộ vỡ ra. Phúc thiên sơn lão nhân lại lần nữa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi từ giữa không trung ngã xuống mà xuống, cũng may long tính lão nhân phản ứng kịp thời đưa nàng cho tiếp được, lúc này mới tránh khỏi kén lện trên mặt đất kết quả. Thiên địa lồng giam là nàng một tay chế tạo, lấy nàng chân nguyên lực tiến hành duy trì có thể nói là nàng một phần thân thể bây giờ thiên địa lồng giam bị phá nàng thân thể tất nhiên là nhận lấy kịch liệt phản phệ mà bị thương nàng không dành bận tâm bản thân tình trạng cơ thể sau khi hạ xuống trước tiên liền chỉ lên trời mà lồng giam phương hướng nhìn lại nàng có loại mánh liệt dự cảm không tốt tránh thoát nàng thiên địa lồng giam không phải tiểu lạc mà là một đầu quái vật quả nhiên dướng mắt nhìn lại lại nhìn rõ ràng tiểu lạc lúc này dáng rất lúc không khỏi sửng sốt đó là một cái cao tới gần 3 mét quái vật hình người. Toàn thân làn da là màu trắng, không có chút huyết sắc nào đáng nói loại kia trắng bệnh, nhưng là giải rác cơ bắp lại để cho cổ thân thể này có bạo tạc tính chất lực cảm giác, mặc kệ là tay vẫn là chân, đều hoàn toàn lợi trảo hóa, khô cạn như ác quỷ chi trảo, tóc bạc lung tung vũ động, bộ mặt ngũ quan dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, tinh con mắt màu đỏ hết sức âm trầm quỷ dị. Cái này, cái này là nhỏ là sao? Tiếu Tuyền cho dù gian nan nuốt một hớp nước miếng, mồ hôi lạnh nước tuôn ra bọn hắn tiêu thị nhất tộc làm sao lại biến thành như vậy quái vật cái này không có khả năng a cổ thiến tuyết ánh mắt rung động kịch liệt không thể tin được tiếu lạc lại biến thành như vậy tử quái quái vật cổ thiến lâm dọa đến sắc mặt trắng bệnh sớm đem súng lục cầm ở trong tay chỉ là cái này có thể dễ như trở bàn tay giết chết người khác thường súng lại một chút cảm giác an toàn cũng cho không được nàng cái này liền là tiêu thị nhất tộc giải khai gông xiềng sau hình thái chiến đấu long tính lao nhân nghẹn họng nhìn chân chối Hắn cũng là cái thứ nhất nhìn thấy Tiêu Thị Nhất tộc loại này hình thái, nhất định liền giống như là một đầu địa ngục sinh vật tà ác. Cái này hôn cầu trưởng tiểu tử thúy triệt để biến thành khách đến từ vực ngoại, họ Long. Cái này liền là ngươi lừa gạt Lão Nương hậu quả, giải khai Tiêu Thị Nhất tộc công xiềng. Lão Nương liền nhìn xem ngươi có hay không bản sự chế phục hắn. Thiên Sơn lão nhân khẹt miệng lưu lại một vòng vết máu, nhìn xem Long Tính Lão Nhân cười lạnh. Dống. Ở nang thoại âm vừa dứt, Tiếu lạc biến thành hình người quái vật bạo giống một tiếng. Quanh thân màu máu sát khí ngập trời, thân hình bạo khởi, mang theo cuồng bánh uy áp hướng bọn hắn hung hăng xông lướt lên đến, bành bành bành, mặt đất ở nó rướm đạp dưới vỡ ra từng đạo từng đạo vết nước, toàn bộ không gian đều tràn ngập nó trên người cái kia cỗ khí tức tà ác. Tiểu tử thúi này đã mất đi ý thức, hắn căn bản không chịu đựng nổi như vậy lực lượng. Thiên sơn lão nhân trong mắt tràn đầy vẻ kia rẻ, nói móc nói, họ Long đến lượt ngươi xuất thủ. Long tính lão nhân đắng chát cười cười, lập tức một bước tiến lên trước một trường hướng tiếu lạc đánh ra. Bài Sơn đảo hải trưởng lực hóa thành một cái năng lượng màu trắng cầu, lưu quang cực tốc một dạng hướng tiếu lạc trùng kích đi qua, về bước cuồng sông tiếu lạc liền tránh đều không tránh, trực tiếp đưa tay vỗ, năng lượng màu trắng cầu liền thay đổi phương hướng, phá thoái hư không, đụng phải mấy cây số bên ngoài một ngọn núi. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, này tòa đỉnh núi tính cả phía trên bao trùm lấy tầng tầng bạch tuyết sụp đổ, trong nháy mắt san bằng thành đất bằng. Chương 720, đại chiến. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Cổ thiến lâm nhìn ra sợ mất mật, ở đây trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này, một trưởng liền đánh nát một ngọn núi, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử này, Long tính lao nhân hơi ngẩn ra, thật sự là không có nghĩ đến tiếu lạc có thể dễ như trở bàn tay đem hắn trưởng lực cho đẩy ra, không kịp suy nghĩ nhiều, tiếu lạc hóa thành màu trắng quái vật giống giận hướng hắn vọt lên, hắn lập tức đằng không mà lên, hướng nơi xa sơn quốc bay đi đem tiếu lạc dẫn tới người kia khói hoang vu khu vực chiến đấu phòng ngừa ngộ thương giống màu trắng quái vật gào thét phóng lên tận trời gấp đuổi đi lên tốc độ cực nhanh long tính lao nhân còn không có kịp phản ứng nó đã đuổi tới phía sau hắn khô cạn móng vuốt ấn xuống long tính lao nhân cái gót trực tiếp đem hắn từ giữa không trung hướng mặt đất nhấn đi phá vỡ khô gông cùng xiềng xích thế lớn uy mãnh với anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trong sơn cốc khơi dậy ngàn tân tuyết như thiên thạch rơi xuống đất Tựa như ngọn núi đất lở, toàn bộ sơn cốc đều tại dung chuyển. Là Lão Phu, Tiếu Lạc, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Long tính lao nhân tránh thoát màu trắng quái vật không chế, một trương mặt mo dữ tợn đáng sợ, dùng cực tốc liên chiêu tiến hành phản kích, đồng thời nỗ lực tỉnh lại Tiếu Lạc ý thức. Nhưng hiển nhiên không hiệu quả gì, màu trắng quái vật ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đem đối thủ bước tới sớm đã chuẩn bị kỹ càng từ điển, thuần túy là một đài đỏ chủ lọ lọ cỗ máy giết chóc. Bành bành bành, chiến đấu chỗ.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 Tam đại tuyệt thế cao thủ cộng đồng đối kháng tiểu lạc biến thành màu trắng quái vật, trong lúc nhất thời càng là khó phân thắng bại, ngay từ đầu là tại mặt đất đánh nhau, sơn quốc gặp nạn, bị hủy được tàn phá không chịu nổi, sau đó chiến đấu chuyển rời đến không trung, thân thể đối bính sinh ra ba động ảnh hưởng đến không gian, không gian lốc bốp rung động, sinh ra vạn vèo hình ảnh. Long tính lão nhân, Thiên Sơn lão nhân cùng tiểu tuyển cho dù đều bị màu trắng quái vật đánh rất qua mặt đất, có thể bọn hắn đều ngoan cường xung kích, đem bình sinh sở học không giữ lại chút nào phỏng tích.